Ha <Haha>, ha, một tu sĩ huyền phủ mà thôi, giết ngươi dễ dàng như giẫm chết một con kiến bình thường." Vẻ mặt Bạch thí Liễu Nam Tử khinh miệt, ngạo nghệ cười lạnh thanh phủ hào quang vận trượng, tiếp tục hướng tới gần Tần Lạc Y. Hề. Ánh mắt Tần Lạc Y quét chung quanh một cái, trong mắt có u quang sắc bén chợt lóe rồi biến mất, ý niệm vừa động, đem huyền phủ triệu ra, gắn vào đỉnh đầu, từng đợt quang mang huyền sắc nhẹ nhẹ chiếu xuống, đem cả người nàng bao phủ bên trong một tầng huyền quang chói mắt. Bạch dì nam tử cười nhạt ở trong mắt hắn, huyền phủ buông xuống hình thành la chán, yếu ớt không chịu nổi một kích thanh phủ trên đỉnh đầu hắn rất nhanh xoay tròn lên, tinh thần lực thật lớn cùng linh lực hình thành một cỗ huy áp dị thường cương đại, loại huy áp muốn đối thủ quỳ xuống thần phục tại chỗ. Tần lạc y dì hề mím môi đỏ mọng, tiếu nhan minh diễm, giống như kiểu thiên tiên tử xinh đẹp tuyệt luân hạ Phàm trên mặt không có thần sắc e ngại. Đi! Đồng tử bạch dì hề nam tử co rụt Quát trói hai một tiếng, thanh phủ khủng bố mang theo hào quang vạn trượng, gào thét mà đến. Tần lạc y ghi nhẹ nhàng nết môi một cái, cười lạnh bàn tay mềm dương lên, ném ra kiểu dai chậm chạp phù, thanh phủ tật như tiêu chớp gào thét mà đến đột nhiên bị kiểm hãm, tốc độ nháy mắt chậm lại. Bạch y ghi nam tử biến sắc, không nghĩ tới tần lạc y ghi tùy tay ném ra phù chú cư nhiên sẽ lợi hại như vậy quát trói hai một tiếng, thúc dục thanh phủ thoát ra khỏi chậm chạp phù khống chế. Hướng tần lạc y lì tiếp tục công tới. Dưới chân tần lạc y lì vừa động, liền hướng một bên nhảy ra, nhảy ra khỏi phạm vi thanh phủ công kích, nắm chặt cơ hội khó có được này, lấy cản khôn chung ra, đem miệng chuông đối với bạch y lì hề nam tử, hung hăng gõ xuống. Đông. Một tiếng chuông du dương thanh thúy vang lên, sắc mặt bạch y lì hề nam tử đại biến, thấp trú một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Tu vi tần lạc y lì hiện tại, đã là huyền phủ tâm dài cùng tu vi võ thánh lúc trước dùng cản khôn trung tiến công, vi lực tất nhiên không giống nhau, phạm vi sóng âm công kích cũng lớn hơn rất nhiều, bạch y nam tử bị tiếng chung công kích khiến thân thể chấn động, sắc mặt nháy mắt trắng bậy. Chậm chạm phù do tần lạc y li ném ra lúc trước đã mất đi hiệu lực, dù sao đối phương là một tu sĩ thanh phủ, tu vi so với nàng cao hơn rất nhiều, có thể làm cho thanh phủ toàn lực công kích chậm lại, đã cực không dễ. Bạch y nam tử thu hồi thanh phủ, Gắn vào đỉnh đầu, từng đợt thanh quang nhẹ nhẹ buông xuống, đem hắn bảo hộ trong thanh quang, trong mắt dài nhỏ, lóe ra quang mang tham lam hắc hắc, cư nhiên là cản không trùng, thanh khí năm đó của thánh chủ cổ tộc hôm nay lao phu không đến không a cư nhiên có thu hoạch lớn ngoại ý muốn như thế. Khi nói chuyện, trên tay hắn xuất hiện một cái xích bạc ngân quang long lánh, xích bạc dài khoảng mấy thước, to như cổ tay, như xả hướng tới trên tay tần lạc y, y hung manh công tới. Đúng là muốn dùng cái xích bạc kia đem cản khôn trung trên tay nàng cuốn đi. Tân lạc y cười lạnh muốn cấp cản khôn trung của nàng. Nam mơ. Ném ra thần hành phụ, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, lấy tốc độ bất khả tương nghị, phóng đến phía sau bạch y y nam tử, lại lần nữa hung hăng gõ xuống cản khôn trung. Bạch y y nam tử bị công kích có chút xuất kỳ bất ý, mặc dù có thanh phủ mang theo thanh quang khủng bố rơi xuống hộ thể. Bất quá phần lớn tâm thần hắn đều tập trung vào xích bạc trong tay, khống chế xích bạc muốn đoạt cản khôn trùng trên tay Tần Lạc Yiye, chờ phát hiện thân ảnh Tần Lạc Yiye đột nhiên biến mất trước mặt hắn, trong lòng cả kinh, nhận thấy một cú cảm giác dị thường nguy hiểm, muốn xoay người lại, đã không còn kịp nữa. Tần Lạc Yiye li liền đứng phía sau hắn, cách rất gần, sóng âm càn khôn trùng công kích càng lợi hại hơn, hắn đem thanh phủ buông xuống tạo thành lá chắn phòng ngự bị đánh nát tại chỗ, thân thể cũng trọng kích Một kêu máu tươi từ khỏe môi hắn trào ra, sau đó bên trong khỏe mắt cùng lỗ thai, cũng có từng đợt máu tươi trào ra. A Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng thối lui về phía sau, ánh mắt dài nhỏ như xà lạnh lùng âm hiểm nhìn tần lạc ý thể, vừa sợ vừa giận bất quá giao thủ hai hiệp mà thôi. Hắn thật không ngờ, chính mình là một tu sĩ thanh trong phủ trung, dai, cơ nhiên sẽ bại trận hơn nữa đối tượng, còn là một tu sĩ huyền phủ sơ dai xa xa không kịp hắn. Trứng mắt nhìn càng khôn trung trên tay nàng, ánh mắt hắn càng thêm nóng rực trong lòng hiểu được. Nếu không có càng khôn trung, tần lạc ý đừng nói thương tổn hắn, cho dù muốn đào tẩu mạng sống từ trong tay hắn, cũng không khả năng. Ý niệm vừa động, hắn đem thanh phủ một lần nữa ngưng tụ gắn vào đỉnh đầu chính mình, bất quá bởi vì bị trọng thương, quang mang thanh phủ, so với vừa rồi ảm đạm hơn không ít, hóa thành phòng ngự mỏng hơn rất nhiều. Tần lạc ý thì châm trọc nhìn hắn. Biết hắn còn không hết hy vọng cản khôn chung trong tay lại lần nữa nâng lên, phương hướng miệng chung nhắm ngay hắn. Nàng hiện tại là tu sĩ huyền phủ tam giai, linh hồn lực cũng bởi vì an phục linh quả mà cường đại hơn không ít. Trước kia nhiều nhất có thể phát động 3 lượt cản khôn chung công kích, chính mình còn bị thương. Xem tu vi hiện tại của nàng, nàng ít nhất có thể duy trì 5 lần công kích. Bạch đi nam tử nhìn cản khôn chung, sắc mặt tái nhợt nháy mắt thay đổi mấy lần, dưới chân dừng lại. Vừa rồi thanh phủ cũng không ngăn trở được sóng âm cản khôn chung công kích. Hiện tại thanh phủ phòng ngự đã mất gần như 3 phần. Nếu chính mình lại bị tần lạc y công kích lần nữa, không chết chỉ sợ cũng phế đi. Tuy rằng tần lạc y là tu sĩ huyền phủ, nhưng hắn không dám khinh thường cản khôn chung trên tay nàng. Đấy là thánh khí của tu sĩ tử phủ đỉnh năm đó sử dụng, cản khôn chung tuy rằng tốt. Cũng phải có mệnh dùng mới được. Tần lạc y không cho hắn cơ hội trần chờ dưới chân vừa động. Lao thẳng tới hắn mà đi, bàn tay mềm nhanh chóng gõ xuống trông, sắc mặt bạch đi đi nam tử đại biến, vội vàng lui về phía sau. Hắc hắc, hay cho một nha đầu ngoan thủ lạ. Đúng lúc này, một đạo âm thanh âm vang dội đột nhiên từ không trung hiện lên, ngọc quang rơi xuống, ở trước mặt bạch đi hề nam tử, dựng lên một đạo lá chắc ngọc sắc. Frank Sóng âm càng khôn trung phát ra bị lá chắn ngọc sắc hào quang chói mắt ngăn trở, phát ra một tiếng nổ sau. Lá chác ngọc sắc cầm ẩm vỡ tan, sóng âm càn khôn trùng công kích cũng bị tiêu tán, không thể tiếp tục đối với bạch y dì nam tử tạo thành thương tổn. Một đạo thân ảnh thanh ý dì từ không trung chậm rãi hiện lên, là một cái nam tử trung niên, mặt chữ điển, làn da hơi đen, thân hình cao lớn mạnh mẽ, phiêu nhiên dừng trên phượng hoàng thạch, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, một cỗ huy áp cường đại liền từ trên người hắn phát, ánh mắt như đao phong nhìn tần lạc y lưu dì lĩnh Sau khi nhìn rõ tướng Mạo Thanh Yên Nam tử cứu chính mình một mạng, bạch Yên Nam tử mừng rỡ, bước lên phía trước cùng kính thi lễ. Lưu Thống Lĩnh, thuộc hạ không nghĩ tới ngài cư nhiên tự mình đến đây. Lưu Thống Lĩnh nhìn hắn, vẻ mặt mang theo ngạo nghệ của tu sĩ cao dai, còn có cô thần sắc bệ nghệ thiên hạ. Ừ, nếu ta không đến, hôm nay sợ là ngươi sẽ đem sự tình làm hỏng. Bạch Yên Nam tử không dám phản bác, vẻ mặt hổ thẹn, lời ấy của Lưu Thống Lĩnh không sai. Không chỉ đem sự tình làm hỏng, còn có khả năng hắn ngay cả mệnh đều không đảm bảo. Hắn biết chủ tử trừ bỏ hắn, còn phải người đến lấy mạng tần lạc ý điề. Chính là thật không ngờ, cư nhiên là lưu thống lĩnh có tu vi ngọc phủ đỉnh tự mình đến đây. Càng khôn trung tuy rằng lợi hại, bất quá lấy tu vi của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể chống gõ vang nó 5 lần mà thôi. Ngươi hiện tại đã gõ 4 lần, chỉ còn cơ hội 1 lần. Lưu thống Linh không hề liếc nhìn bạch ý điề Nam tử. Ánh mắt sắc bén âm lẫm rừng trên tay Tần Lạc Yiye, cho dù hắn là một tu sĩ Ngọc Phủ, càn khôn trung kia cũng làm cho hắn vô cùng động tâm, càn khôn trung này ở trên tay ngươi, đáng tiếc, Tần Lạc Yiye, mặc kệ ngươi hôm nay có thủ đoạn gì, cũng đừng mơ tưởng đảo tẩu từ trong tay ta, đem càn khôn trung giao ra đây, không cần tiếp tục giãy giụa, ta thưởng ngươi toàn thây." Tần Lạc Yiye cười lạnh quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, trước tìm người tương tư Bạch Yiye, giả mạo Bạch Yiye. Đem nàng dẫn tới phi phượng Sơn này, ở đây thủ thêm một tu sĩ ngọc phủ, nhìn hơi thở trên người hắn thập phần cường đại, chỉ sợ là tu sĩ ngọc phủ cao dai, hôm nay ý định muốn lấy tính mạng của nàng. Lưu thống linh bên trong động thiên phúc, sẽ không xưng hô lẫn nhau như vậy, xem ra địa vị họ lưu này không thấp, hẳn là người trong một tổ chức lợi hại nghi đến đây, trong mắt tần lạc ý hềm nghĩa mai càng đầu. Phi phượng sân này, hẳn là địa phương bọn họ cố ý tuyển trọn đi. Nơi này có một thác nước lớn, nước từ sườn núi chảy ra, chảy xuống trong hồ sâu mấy chục thước, thanh âm thật lớn, đủ để che giấu thanh âm đánh nhau kịch liệt. Đông Dương thành cách nơi này mấy trăm dặm, nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Có một thác nước lớn ở trong này, cho dù người có tu vi rất cường đại, nếu không lưu tâm, sợ là rất khó phát hiện nơi này khác thường. thường ta toàn thây. Khẩu khí thật lớn. Cũng không sợ gió lớn chém nước đầu lưỡi muốn giết ta đoạt cản khôn trùng của ta hử, ngươi cũng phải đuổi được ta mới được. Mâu quăng tần lạc y dì hề chật lóe, cười đến chào phúng, trong phượng mâu có ánh sáng như ngọc lưu ly chấp động, dứt lời liền phiêu nhiên xoay người, không hề hàm chiến, thân thể tận bắn mà đi, hướng tới phương hướng Đông Dương Thành nhanh chóng lao đi. Trong mắt lưu thống linh có ánh sáng lạnh chật lóe, dưới chân vừa động, liền đuổi theo, trong nháy mắt đến phía trước người nàng ngăn cản đường đi của nàng vẻ mặt bạch đi, đi nam tử giả mạ bạch đi, đi, tiêu sát lãnh túc, cũng đuổi theo, hai người một trước một sau, ngăn trở đường lui của tần lạc y đi, đi, muốn trở lại Đông Dương thành sao, chỉ bằng tốc độ của ngươi, chỉ cần ta không cho ngươi trở về, ngươi liền vĩnh biến không thể trở về. Lưu Thống Lĩnh lạnh lùng nói, sắc khi âm lãnh trong mắt hiện lên nếu để cho một tu sĩ huyền phủ từ trong tay hắn đào thoát, mặt mùi hắn còn biết đặt nơi nào a Lưu Thống Lĩnh, Trên người nàng có thần hành phù Hơn nữa phẩm dai không thấp Bạch Y Nam tử nhịn không được lên tiếng nhắc nhở Trong mắt có thần sắc phức tạp chiếu Theo hắn hiểu biết Phù chú kêu ít nhất cũng là phù chú bác kiểu dai cao dai Tốc độ mới có thể nhanh như vậy Nên khi công kích hắn mới Không kịp trở tay Khiến hắn bị trọng thương Một lá kiểu dai thần hành phù Ước chừng giá trị trên trăm vạn lượng bạc Thần lạc Y không hổ là kiểu dai cực phẩm luyện đan sư Trên người có thần hành phù Cứ nhiên nàng không lấy đến chạy chối chết, mà dùng để công kích hắn, tùy tay liền ném xuống trăm vạn lượng bạc, hơn nữa chậm chạp phù lúc trước của nàng, cũng thực biến thái, luyện đan sư quả nhiên là chức nghiệp cực có tiền hắn chỉ sợ trên người tần lạc y còn có mấy loại phù chú biến thái. Lưu thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, hơi đen mặt tràn ngập khinh thường, ở trước thực lực tuyệt đối, phù chú không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không phải vừa mới đến. Đương nhiên thấy được lúc trước tần lạc y ném ra hai lá phụ chú tuy rằng chậm chạm phù huy lực lớn, cũng bất qua có thể ngăn trụ thanh phủ một lát mà thôi, ở trước mặt ngọc phủ, không dùng được. Tốc độ thần hành phù mặc dù nhanh, nếu hắn phi hành tốc độ cao nhất, sẽ không chậm hơn so với nàng ngọc phủ hiện lên trên người vạn tia ngọc quang, tản ra một cô hơi thở khủng bố. Đi! Một tiếng quát trói thai, ngọc phủ hóa thành vô số băng nhận, hướng tới tần lạc y đi hung hăng tới Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút hàn quang, bàn tay mềm vừa động, trước khi băng nhận che trời lấp đất công lại đây, lại lần nữa xuất ra một lá thần hành phù, thực nhẹ nhàng tránh khỏi ngọc phủ công kích. Sắc mặt Bạch Tỷ Diền Nam tử thay đổi quả nhiên trên người Tần Lạc Y còn có phù chú cao dài cản khôn trùng cùng vô số phù chú cao giai, khó trách thời điểm đối mặt với chính mình, nàng tuyệt không bối rối, chính mình còn kém thua trên tay nàng, vứt bỏ tính mạng. Lưu Thông Linh cười lạnh một tiếng. Tần lạc ý, ý hôm nay ngươi trốn không thoát đâu, nhất định phải chết. Không chế vô số băng nhận, lại lần nữa hướng nàng hung ác công kích qua. Hử, con ngươi tần lạc ý, ý sáng như sao, không chấp mắt nhìn chầm chầm hắn, trong mắt lóe ra hảo quang lạnh như băng, cười khẽ, lời này, hẳn là ta nói với ngươi. Hắc đế ở ngay bên trong vòng tay của nàng, nguyên bản nàng còn muốn theo dõi, tại loại thời điểm này, sẽ có người nào toát ra công kích khiêu khích nàng một phen. Có lẽ nàng sẽ thừa cơ diệt trừ hắn bất quá, xem ra nàng phải thất vọng. Quả nhiên hảo tâm kế A. Cũng che giấu đủ sâu xem ra đây là muốn cho nàng chết cũng không muốn cho nàng minh bạch. Đến tuột cùng là ai ở sau lưng nàng dở trò quỷ. Nhấp môi đỏ mọng, nàng không có tâm tư cùng bọn họ tiếp tục chiến đấu. Chuẩn bị đem hắc đế phóng xuất, đem hai người này tiêu diệt toàn bộ. Người sau lưng bọn họ, sớm hay muộn cũng có một ngày, nàng sẽ đem hắn bắt được, một trưởng trụ bay hắn. Vâng. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị phản kích, một đạo vòng tròn kim sắc đột nhiên từ không trung mạnh mẽ hạ xuống, mang theo hơi thở dị thường khủng bố, hướng về phía Lưu Thống lĩnh đang hóa Ngọc Phủ thành ngàn vạn băng nhận mà đi. Vòng tròn kim sắc kia cũng không biết là pháp khí gì, cư nhiên vô cùng lợi hại, trên vòng tròn lóe ra kim quang, chỉ cần nó tiếp cận băng nhận, toàn bộ nháy mắt liền biến mất vô tung. Ngươi nào? Sắc mặt Lưu Thống Linh đại biến, mạnh mẽ hướng tới bốn phía nhìn lại. Ánh mắt sắc bén như dao. Tuy rằng Bạch Tỷ Liê Nam tử chỉ là tu sĩ thanh phủ, kiến thức không ít, mắt thấy vòng tròn kim sắc dễ dàng đánh tan Ngọc Phủ băng nhận công kích, trong lòng sợ hãi, không giấu vết hướng tới một bên tối lui, rời xa Lưu thống Linh cùng Tần Lạc Y Liê. Ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Một nam tử tuấn mỹ thoạt nhìn cực trẻ tuổi từ không trung hạ xuống, thân ảnh cao ngất thon dài một bộ hắc y Liê, trên cổ áo, tay áo đều dùng sợi tơ màu bạc ám văn hoa mỹ. Trên tóc đen không có bất luận vật trang sức gì, đứng lúc này, ánh trăng trong tầng mây chui ra, khuôn mặt hắn hoàn mị không thể bắt bẻ nịch quang, ngũ quan không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không phải kiệt tác sát xảo do trời cao điều luyện, và áo bay lên, phiêu giật lỗi lạc. Hắn tiêu sái hướng tới phương hướng tần lạc easy đi tới, ngón tay thon dài như ngọc nâng lên, vòng tròn kim sắc liền hướng tới trên tay hắn bay lại. Ánh mắt thanh lánh không nhìn về phía tần lạc easy. Chỉ lạnh lung nhìn chầm chầm lưu thống linh Cùng bạch dì hề nam tử Mở miệng nói Nửa đêm Hai vị ngăn cản vị cô nương này muốn làm gì Thanh âm hắn mặc dù lạnh Lại cực kỳ dễ nghe Giống như một cô thanh tuyển Chậm rãi tiến vào lòng người Không liên quan đến chuyện của ngươi Mắt thấy lập tức có thể giết chết tần lạc y, y cư nhiên nửa đường lại nhảy ra Một trình rào kim ngang ngược ngăn trở Mặt lưu thống linh trầm xuống Khuôn mặt vốn có chút đen lại càng đen Lạnh lùng nói người trẻ tuổi, hiện tại lập tức rời đi, ngươi còn có thể bảo trụ một mạng. Nếu không phải trong lòng có chút kiên kỵ vòng tròn kim sắc lợi hại trong tay H.I.G. E. Nam tử trước nay chưa từng gặp qua, hắn sẽ không chút khách khí giết chết hắn. H.I.G. E. Nam tử nghe vậy, tuấn nhan nháy mắt biến sắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, bạc môi mang một tia khinh thường cười nhạt, nếu ta không đi thì sao? Ha ha, chẳng lẽ người trẻ tuổi còn muốn anh hùng cứu Mỹ nhân sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên bớt sen vào chuyện của người khác, đừng tưởng rằng ngươi có pháp khí lợi hại, thì cái gì cũng không sợ. Lưu thống lĩnh em dương quái khí nhìn hắn nói. Ha ha, một khi đã như vậy, việc này ta nhất định phải quản quảng. H.I.G. Nam tử đem vòng tròn kim sắc đặt trên bàn tay xoay chuyển hai vòng, ánh mắt tà tứ sắc bén bắn về phía Lưu thống lĩnh. Ngươi sen vào việc của người khác, bình thường đều chết sớm. Lưu thống linh cười lạnh một tiếng. Ngọc Phủ trên tay ngưng tụ thêm lần nữa, một luồng hơi thở khủng bố lan tràn ra. Nga. Tay Hắc Ilya nam tử cầm vòng tròn kim sắc, thản nhiên đứng thẳng, mi thư môi trắng, khỏe miệng hiện lên một chút tươi cười không sâu không cạn. Rõ ràng chỉ là cười nhạt, lại phản phất như gom tất cả ánh nắng chiếu trên mặt hắn, tựa hồ trong phút chốc băng tiêu tuyết dùng sương ngủ phân tán, làm cho người ta sinh ra một cảm giác như tắm trong gió xuân. Tân Lạc Ilya đứng một bên không nói gì. Phượng mâu hơi lóe, hắc y gì nam tử này xuất hiện, làm cho nàng thay đổi chủ ý, tạm thời không để hắc đế đi ra. Trong lòng lưu thống lĩnh cũng nghẻ dự, không biết vì cái gì, nhìn đến hắn tươi cười, chính mình liền có một loại cảm giác lông tóc dựng đứng, nam tử trẻ tuổi này khiến cho hắn cảm giác quá mức nguy hiểm khó lường, hơn nữa hắn còn có một vòng tròn kim sắc kỳ quái có thể ngăn trở ngọc phủ công kích, làm cho hắn càng không dám khinh thường hắn. Giết! Hắn rất nhanh đem Ngọc Phủ ngưng tụ một lần nữa, hướng tới H.I.R. Nam tử công kích đi qua, thời điểm Ngọc Phủ cường đại mà khủng bố đang ép gần H.I.R. Nam tử, phút chốc biến thành vô số phi tên, hàn quang lập lòe, sát khí bức người. Thần sát H.I.R. Nam tử lạnh nhạt, tóc đen nhẹ bay, hai tròng mắt thâm thúy, thong rong tự nhiên, một đạo thanh phủ tử trong cơ thể hắn hiện lên, thoáng chốc thanh quang vạn trượng, thanh phủ bị hắn đặt trên đỉnh đầu, từng đợt thanh quang nhẹ nhẹ buông xuống vì cả người hắn hình thành một tầng lá chắn phòng hộ. Ha ha, một tu sĩ thanh phủ mà thôi, cư nhiên cũng dám làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết tự lượng sức mình. Lưu thống lĩnh nhìn đến thanh phủ trên đầu hắn, dẫn theo tâm rốt cục buông xuống, ha ha cười, vẻ mặt trào phúng. Bạch y di hề nam tử sớm lặng yên thối lui đứng một bên cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, trên mặt hiện ra tươi cười khinh thường. Mâu quang tần lạc y di hề không biết nói gì. Nàng cũng không nghĩ đến, nam tử đột nhiên nhảy ra, tự nhiên là tu sĩ thanh phủ chẳng lẽ bởi vì có vòng tròn kim sắc kia, nên hắn mới không sợ hãi nhảy ra. Hắc ý gì nam tử đối với lưu thống lĩnh trào phúng cũng không để ý, ném vòng tròn kim sắt trên tay ra, đối với phi tên rảo sát che trời lấp đất mà đi nơi kim Quang nơi đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ngọc phủ biến thành phi tên rơi xuống một mảnh, ngọc quăng nguyên bản trói mắt ảm đạm không ít, Sắc mặt Lưu Thống Linh đại biến, vội vàng thu hồi Ngọc Phủ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hắc Nam tử, từ Nam tử không thu hồi vòng tròn kim sắc, vòng tròn kim sắc mang theo kim quang, tiếp tục hướng tới hắn tập sát mà đi, trong nháy mắt phóng đến trước người Lưu Thống lĩnh. Lưu Thống Linh thấp chú một tiếng, vội vàng lui về phía sau, tốt xấu gì hắn cũng là tu sĩ Ngọc Phủ cao giai, so với Hắc Nam tử, tu vi cao hơn không ít, đương nhiên tốc độ cũng nhanh hơn. Lúc này mới tránh thoát vòng tròn kim sắc hùng hổ tập kích đây là pháp khí gì, cư nhiên lợi hại như vậy. Tần lạc y âm thầm kinh hại không thôi, lông mi nhẹ nhàng run rẩy nàng ở trong phiêu miểu tông nhìn đến không ít bí cập, biết đến pháp khí pháp bảo cũng không ít, trong trí nhớ không tìm được ghi chép về loại vòng tròn kim sắc này cư nhiên có thể đem tu sĩ ngọc phủ cao dài công kích nhanh chóng tăng giã, pháp khí này hẳn là cực kỳ lợi hại. Chỉ là pháp khí càng lợi hại. Lực lượng phủ đệ tiêu hao càng nhiều, giống như càng khôn trung của nàng vậy, trong lòng cũng không xem trọng hắc ý rìa nam tử. Lưu Thống Linh tránh thoát một kích trí mạng, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, lạnh lùng nói, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tầng lá chắn hảo quang phòng hộ trên người hắc ý rìa nam tử so với vừa rồi tối hơn, hắn cũng nhìn ra pháp khí vòng tròn kim sắc cực kỳ hao tổn lực lượng phủ đệ. Ngọc phủ lại lần nữa ở trước người hắn nhanh chóng ngưng tụ, Ngọc Quang lóe ra. Tản ra hơi thở dị thường khủng bố, hóa thành một phen trường kiếm thật lớn, hướng tới Hắc Nam tử hung hăng bổ qua động tác Hắc Y Nam tử tao nhã thu hồi pháp khí vòng tròn kim sắc công kích, không sợ hai chút nào hướng Ngọc phủ rào sắt mà đi dưới một kích, hào quang thanh phủ trên người hắn lại tối đi một ít, Trần Lạc y hơi hơi nhíu mày đánh lâu như vậy, Hắc Nam tử tất nhiên sẽ bị thua. Lưu Thông lĩnh lại cười ha, ha vẻ mặt đắc ý, không có nửa phần lo lắng mấy hiệp sau. Trên mặt H.I.D. Nam Tử đã không còn thần sắc nhàn nhã, dứt khoát không dùng thành phủ bảo vệ chính mình, mà chỉ toàn lực dùng vòng tròn kim sắc công kích lưu thống lĩnh. So với thời điểm ban đầu, kim quang trên vòng tròn kim sắc gảm đạm hơn nhiều, lực sát thương cũng càng ngày càng nhỏ. Lưu thống linh càng đánh càng thoải mái, H.I.D. Nam Tử càng đánh càng cố hết sức, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhận, thậm chí lúc sau thân thể bắt đầu lay động, bộ dáng không nghiên ổn. Ha ha, tiểu tử Người đi chết đi, lần sau đầu thai, nhớ rõ bớt sen vào chuyện của người khác, vàng không kiếp sau người vẫn sẽ không sống lâu. Lưu thống linh cởi càng thoải mái, hai ánh mắt gắt gao theo dõi vòng tròn kim sắc trên tay hắn, lóe ra quang mang cực nóng. Thật không ngờ hôm nay hắn không chỉ được đến cản khôn trung của tần lạc y còn có thể được đến vòng tròn kim sắc có lực sát thương không kém so với cản côn trung. Giết tần lạc y được bên trên ban thưởng, hơn nữa thu hoạch ngoại ý muốn này. Xem như thắng lợi trở về sát ý trong mắt càng đậm. Tuy rằng thân mình hắc y dì nam tử lay động, thể lực càng kiệt, ở thời điểm lưu thống lĩnh dùng ngọc phủ công kích tới, vẫn kiên trì dùng vòng tròn kim sắc công kích lần nữa, sau đó hắn nhanh chóng nhảy đến trước mặt tần lạc y dì có chút vội vàng hướng nàng thấp giọng nói, cô nương, hắn quá lợi hại, ta sợ không chống đỡ được bao lâu, ngươi đi mau. Vậy còn ngươi, ú quang trong mắt tần lạc y dì hề lóe, Thập phần lo lắng nhìn Tuấn Nhan hắn nói, H.I.Z. Nam tử mím môi rác, lộ ra một chút tươi cười thả nhiên, thập phần tự tin nói, ta không sao, ngươi đi trước, ta sẽ có biện pháp thoát thân. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Lạc y tạ ơn công tử viện thủ. Tân Lạc I.Z. hướng hắn cười, trên thiếu nhan trắng nón như ngọc tràn đầy biểu hiện cảm kích, cắn cắn ngôi, xoay người muốn đi, lại dừng lại cất bộ, nhỏ giọng nói, sư huynh ta ở ngay trong đông Dương Thành Ta vào thành sẽ đi tìm sư Huynh ta công tử ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận trong mắt hack Nam tử sáng ngời, khi thì cười hướng nàng gật gật đầu dường như còn muốn nói gì nữa nhưng lưu thống Linh công kích đến trước mặt hắn huy động vòng tròn kim sắc nên đón thoáng chốc Kim quang cùng Ngọc Quang mạnh mẽ đánh vào nhau thiên địa đều run rẩy ngăn nàng lại không được để cho nàng chạy lưu thống lính đang cùngắc yì Nam tử chiến thành một đoàn nhìn đếntần L lạcc y gì muốn đi Sắc mặt trầm xuống, hướng tới Bạch Đế Yển Nam tử đứng một bên quá to. Bạch Đế Yển Nam tử biết hôm nay chủ yếu đến giết Tần Lạc Y, đương nhiên sẽ không chơ mắt để cho nàng rời khỏi, thân thể vừa động, nhanh chóng đi lên ngăn cản. Tần Lạc Y câu môi cười lạnh, thả ra huyền phủ, liền cùng hắn đại chiến cùng nhau, tuy rằng tu vi của nàng không bằng Bạch Đế Yển Nam tử, bất quá Bạch Đế Yển Nam tử vừa rồi đã bị cản khôn trùng của nàng công kích bị thương nặng, một phen công kích, cư nhiên đánh ngang tay. Trong mắt lưu thống lĩnh hiện lên sắc ý, đã đối chiến đủ lâu, nếu kinh động người trong Đông Dương thành kia, chỉ sợ sự tình có biến, mà H.I.D. Nam tử đã là nỏ mạnh hết đà Ngọc Phủ rất nhanh xoay tròn lên, nẽ qua vòng tròn kim sắc của hắn, hướng tới trên người hắn hung hăng áp đi, muốn dùng Ngọc Phủ đem hắn nghiền chết. Sắc mặt H.I.D. Nam tử phút chốc biến đổi, hư lạnh một tiếng, dưới chân vừa động, lấy một loại chiêu thức vô cùng kỳ quỷ dị, nẽ qua Ngọc Phủ công kích. Vòng tròn kim sắc cũng xoay chuyển phương hướng, không công kích hướng lưu thống lĩnh. Lại về bạch dì hề nam tử công qua. Bạch dì hề nam tử đang cùng tần lạc dì hừng hực khí thế chiến đấu cùng một chỗ. Căn bản không dự đoán được hắc dì nam tử rõ ràng đã chống đỡ không được cư nhiên bỏ qua lưu thống lĩnh mà hướng hắn công kích. Không hề chuẩn bị, tiêu thảm thiết một tiếng, liền bị vòng tròn kim sắc kia đánh bay ra ngoài. Thân thể bị kim quang đánh qua huyết nhục bay tư tung, nhất thời khí tuyệt. Dị biến quá mức đột nhiên, Lưu thống Linh muốn cứu hắn cũng không còn kịp, chỉ có thể chơ mắt nhìn Bạch Y Nam tử bị giết chết, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Hắc Y Nam tử đứng chung một chỗ với Tần Lạc Y hung manh đánh tới, Ngọc phủ hào quang vạn trượng, rất có bộ dáng phải đem bọn họ đánh chết mới vừa lòng. Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, mâu quang nghiêm nghị tinh quanh trong mắt hắc, Nam tử chợt lóe, người đối với Tần Lạc Y nhỏ giọng nói: "Cô nương, xem ra ngươi không thể đi trước." Bất quá cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ che chở cô nương thoát hiểm, không để ngươi có việc gì. Đưa tay lôi kéo nàng nhanh chóng lui về phía sau mấy trục thước, đem vòng tròn kim sắc cùng thanh phủ đồng thời đặt trên đầu, thanh quang cùng kim quang đông xuống, hình thành một lá chắc phòng ngự cưng cõi gồm thanh quang cùng kim quang, đem chính mình cùng tần lạc ý ý đồng thời bao phủ. Một khối bạch ngọc đài lớn khoảng 3 thước phút chốc hiện lên, hắn rất nhanh bắn ra 3 khối tử huyền thạch đặt ở chỗ hơi lom xuống của bạch ngọc đài, thoáng chốc, có lưu quang lóe nhuận ở trên bạch ngọc đài lóe ra. Lại giơ tay phải ra, từng đạo hào quang màu bạc từ trên đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, ở trên bạch ngọc đài ấn theo đạo phù ấn thần bí cùng văn lộ. Sau một lát, không gian chung quanh bạch ngọc đài đột nhiên kịch liệt chấn động, một vài cửa động không gian ẩn ẩn hiện lên. Làm xong hết thảy, sắc mặt Hắc nam tử vốn tái nhợt càng thêm tái nhợt, bất quá lại giải thở ra một hơi. Đắc Ý cười nói, "Tốt lắm, chúng ta đi, hiện tại xem bọn họ làm thế nào tới giết chúng ta." Lôi kéo tay tần Lạc Y Liễu liền hướng trên Bạch Ngọc Đài nhảy lên. Hai đạo thân ảnh cùng Bạch Ngọc Đài, dần dần trở nên mờ nhạt, mắt thấy sắp biến mất, Lưu thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ mắt đem Ngọc phủ phong qua, phòng hộ thanh quang cùng kim quang đột nhiên vỡ vụn, bất quá vẫn quá muộn, Bạch Ngọc Đài đã khởi động, hai đạo thân ảnh nháy mắt biến mất, Ngọc phủ của hắn chỉ đánh trúng một mảnh hư vô chết tiệt. Lưu thống lĩnh vừa tức giận vừa hận, hai kiện bảo vật nghịch thiên mạc danh không được đến không nói, hắn tự mình động thủ, cư nhiên không đem Tần Lạc Y đi để giết chết. Một cú hoán khí không chỗ phát tiết, ầm ầm hướng tới đỉnh núi đối diện đánh ra một trường, đỉnh núi bị đánh trúng nháy mắt sập xuống, tạo ra thanh âm thật lớn. Ở đây có tiếng nước chạy thật lớn từ thác nước Phi Phượng Sơn, cũng thập phần rõ ràng. Trong lòng hắn dùng mình vội vàng buông thần thức ra, hướng trung quanh nhìn lại rất xa. Phương hướng Đông Dương Thành, có mấy đạo thần hồng tật bắn mà ra, hướng phi phượng sơn rất nhanh chạy tới hắn không dám tiếp tục trì hoãn, ngự thần hồng, vội vàng rời đi, hiện trường trừ bỏ dấu vết đánh nhau, chỉ còn lại một đạo thi thể huyết nhục mơ hồ. Bạch Ngọc Đài có thể qua sông hư không? Tần Lạc Y sớm biết đến, thời điểm lúc trước cùng sư phụ đến phiêu miểu tông, chính là ngồi Bạch Ngọc Đài. Làm cho nàng thật không ngờ là, H.Y. Nam tử này thoạt nhìn cực trẻ tuổi. Tư nhiên cũng có một tòa Bạch Ngọc Đài lại nghĩ đến vòng tròn kim sắc có thể ngăn trụ tu sĩ Ngọc Phủ công kích, nàng đối với thân phận hắc H.I.I. Nam tử càng thêm tò mò. Bạch Ngọc Đài một lần có thể bay ra hơn 10 vạn dặm thậm chí là xa hơn, ở trên bồng lai tiên đảo, là đồ vật cực kỳ hiếm lạ, bình thường chỉ có cường giả tinh thông ký hiệu mới có được hơn nữa Bạch Ngọc Đài mỗi lần qua sông hư không, háo tinh thạch đến dò người, người ở trên bồng lai tiên đảo có được Bạch Ngọc Đài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều là vài trưởng môn trong tông môn Cường Đại, người thường cho dù cơ duyên xảo hợp, chiếm được Bạch Ngọc Đài, phải khác họa đạo văn thúc dục Bạch. Ngọc Đài, hơn nữa còn quá háo tinh thạch, bọn họ cũng chỉ đem gắt xó, không dám dễ dàng sử dụng. Bất quá có được Bạch Ngọc Đài, ở trong đối chiến, sẽ nhiều thêm một mạng, thời điểm gặp được địch nhân Cường Đại không thể địch lại, dựa vào Bạch Ngọc Đài, nháy mắt độn ra mấy chục vạn giảm, đương nhiên thoát khỏi địch nhân đổi giết sẽ không thành vấn đề. khu Bạch Ngọc Đài vừa mới tử trong hư không đi ra, rơi trên mặt đất, hắc y nam tử mạnh mẽ khụ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt hắn vốn trắng bệnh, lúc này lại thổ huyết, khỏe môi có vết máu đỏ tươi, ánh lên dung nhan hắn tuấn mỹ, có một loại yêu dã rung động lòng người. Người không sao chứ? Vẻ mặt tần lạc y lo lắng đỡ hắn đứng lên, để cho hắn ngồi tựa vào một thân cây đại thụ. Khu, khu, H.I.G. Nam tử lại khụ khụ hai tiếng, phun ra hai ngụm máu tươi đến, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hướng về phía tần lạc Y.G. cưới lắc lắc đầu, ta không sao, nghỉ ngơi một lát liền tốt lắm. Xuất ra một viên chữa thương đàn bắt dài màu lục sắc, ném vào miệng nhắn hai mắt bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tần lạc Y.G. nhìn tuấn nhan hắn tái nhợt, trong Vượng mâu có điểm ánh sáng nhạt chấp động lúc H.I.G. Nam tử cùng Lưu Thống Linh đối chiến, vẫn không bị ngọc phủ của đối phương đánh trúng. Hắn nhìn như thổ huyết lợi hại, kỳ thật đều bởi vì sử dụng pháp khí vòng tròn kia, bị pháp khí phản phệ nên nội thương, an chữa thương đan, sẽ không có vấn đề gì lớn. Ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nàng đứng dậy, chung quanh nhìn ra xa đây là một tòa đảo đơn độc, Tứ phía bị nước bao quanh, liếc mắt một cái nhìn không đến đại lục, giống như đi tới nơi biển sâu bồng lai tiên đảo. Đông Dương thành cách bờ biển bồng lai tiên đảo ít nhất hơn 50 vạn dặm nếu các nàng hiện tại thật sự ở trong biển sâu. Bạch Ngọc Đài lần này qua sông Hư Không, ít nhất phi hành 60 vạn giảm. Thời gian trong ngáy mắt, mấy đạo thân ảnh đi đến Phi Phượng Sơn, hai đạo thân ảnh trong đó, hướng về phía phương hướng Lưu Thống Linh biến mất nhanh chóng đổi theo, mà mấy người khác, dừng trên mặt đất, nhìn dấu vết đánh nhau đầy đất, còn có một khối thi thể mặc bạch gì đi hề, trong lòng mọi người đều căng thẳng vội vàng bước nhanh qua. không phải tần cô Nương Tô cẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng thi thể huyết nhục mơ hồ, bất quá thân thể rất cao lớn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là thân hình Nam tử. Tuấn nhan yêu nghiệt của Phượng Phi ly lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi, mắt hoa đào híp lại nhìn hướng bốn phía, thần thức bao trùm, từ chung quanh nhìn đến bộ dạng dị thường bừa bãi, có thể tưởng tượng chiến đấu lúc trước kịch liệt cỡ nào. Sau một lát, hắn không thu hoạch được gì, bước nhanh đến bên cạnh Tông Ngọc, hỏi nàng nói, cảm ứng được hơi thở của tần tỷ tỷ không. Tâu Ngọc từ nhỏ có một loại thiên phú thần kỳ, chỉ cần người nàng tiếp xúc qua, nếu rời đi không lâu lắm, nàng có đủ năng lực cảm ứng. Tần tỷ tỷ quả thật đã tới nơi này. Tâu Ngọc ngừng đầu lên, vẻ mặt khổ sở tự trách gật gật đầu tô cẩm nhíu chặt mi tâm. Người xác định sao? Mặt phượng phi ly âm trầm, phượng mâu như mực, mắt như hàn tinh, trong mắt hồ bích, yêu nghiệt lộ ra lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi Phượng Phi Ly như vậy, Tâu Ngọc chưa từng gặp qua, trên mặt vốn là em nấy tự trách, tăng thêm một chút kinh hãi, nhịn không được dùng mình một cái, hướng ca ca nhà mình đi qua. Tô Cẩm cũng không nghĩ đến tần lạc y gì mất tích, sẽ làm Phượng Phi Ly có phản ứng lớn như vậy, hiểu được tần lạc y ở trong lòng hắn, sợ là địa vị không bình thường. Ta đã để cho người Tô ra, toàn bộ đi ra ngoài tìm kiếm tần cô nương. Hắn vô vô bả vai Phượng Phi Ly, vẻ mặt thập phần tự trách. Nếu không phải hắn rất nhiều năm không gặp hắn, luôn lôi kéo hắn nói chuyện uống rượu, nói không chừng tần lạc y, y sẽ không gặp chuyện không may. Phượng phi ly gật gật đầu, đi đến bên cạnh cổ thi thể kia, tự mình lẩm nhầm một phen, từ trên người hắn lục xét ra một chữ vật giới, đem thần thức giò xét vào. Một gã hắc y y nam tử mặt không chút thay đổi từ không trung hạ xuống, bước nhanh đến trước mặt hắn thi lễ, đúng là ám vệ bên người hắn phái đi bảo hộ tần lạc y mặc hàn. Thiếu chủ, Phượng Phi Ly lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt yêu nghiệt là âm trầm cùng lạnh bạc hiếm thấy, phẫn nộ quát, ta cho các ngươi đi theo tần cô nương, các ngươi lại chạy đi đâu. Bởi vì lo lắng tần lạc y hắn đem hai trong ba ám vệ bên người chính mình đặt bên người tần lạc y thì hề. Hơn nữa tống vô ngân vốn luôn ở lại không chịu rời đi không nghĩ tới ba gã tu sĩ ngọc phủ đi theo, cư nhiên vẫn để tần lạc y thì ra chuyện. Chỉ cần nhất tưởng tượng đến tần lạc y hiện tại sinh tử không rõ. Hắn liền tâm đau như cắt, có xúc động một trưởng trụm chết hắn. Mặc hắn biết Tần Lạc Y sẽ ra chuyện, nhấp mân bạc ngôi, không dám dấu diếm, đem sự tình trải qua nói ra nguyên lai. Like. Bọn họ nhìn Tần Lạc Y cùng Tâu Ngọc đi vào khách điếm, liền tự tìm một vị trí ẩn nấp canh giữ bên ngoài khách điếm. Không bao lâu, một đạo thân ảnh từ trong khách điếm đi ra, đúng là Tần Lạc Y nàng vừa ra khỏi khách điếm lập tức hướng tới Phi Phượng Sơn ở ngoài thành chạy vội ra ngoài. Tuy rằng bọn họ cảm thấy kỳ quái, nhưng không hỏi, chỉ lặng lặng đi theo. Vô Ngân cũng phát hiện tần lạc y ra khỏi khách điếm, liền theo chân bọn họ cùng nhau đi theo, mà người duy nhất lưu lại khách điếm, chính là hắc y ghi nữa tử che chở Tâu Ngọc. Tần lạc y ghi vẫn hướng phía ngoài mà đi, tốc độ càng chạy càng nhanh, đảo mắt liền chạy được mấy ngàn dặm, theo tới thiên hành sơn, bọn họ liền mạc danh kỳ diệu hoàn toàn mất dấu hành tung của nàng. Ba người bọn họ ở nơi này tìm hồi lâu, vẫn không tìm được tần lạc y lì cảm thấy thực không thích hợp, ba người thương lượng một phen, quyết định để cho Mạc Hàn về Đông Dương thành trước, đem sự tình nói cho Phượng Phi Ly, chờ Mạc Hàn gấp gáp trở về sau, mới biết được khách điếm xảy ra chuyện tần lạc y mất tích, mà hắc y nữ tử thủ hộ Tâu Ngọc bị người giết chết trong khách điếm. Gian khách điếm kia, bị người bày hảo trận tần cô nương rõ ràng đến Phi Phượng Sơn, các ngươi lại theo tới Thiên Hành Sơn. Chẳng lẽ có người giả mạo tần cô nương đem nhóm các ngươi dẫn dắt rời đi? Tô cầm nhíu mày mở miệng, nếu Tâu Ngọc nói ở trong này phát hiện hơi thở tần lạc ý đi hè, khẳng định tần lạc ý đi đã tới nơi này. Không biết tần cô nương đắc tội người nào, những người đó cư nhiên dám ở dưới mí mắt người đồng thủ. Mắt hoa đảo của Phượng Phi Ly càng thêm ú ám, một chút ánh sáng lạnh chợt lẽ rồi biến mất, xoay người đối với Tâu Ngọc nói, Ngọc Nhi, người tiếp tục nơi nơi nhìn xem có thể phát hiện phương hướng tần tỷ tỷ rời đi từ đâu hay không. Hiện trường chỉ có một khối thi thể, vừa rồi có tu sĩ Ngọc Phủ bỏ chạy, chỉ có một người, hán tình nguyện tin tưởng, kỳ thật tần lạc y, y được đại hắc cùng hắc đế chè chở rời đi. Vâng, Tâu Ngọc không ngừng mở miệng, bộ dáng phượng phi ly lênh khốc, làm cho nàng có chút sợ hãi, bất quá có thể giúp đỡ, nàng thật cao hứng, trong lòng nàng cảm thấy tần lạc y y hay mất tích, đều bởi vì nàng, nếu không phải nàng uống rượu lại muốn nói chuyện cùng Trần tỷ tỷ, hiện tại Trần tỷ tỷ cùng Phượng, Ka Ka cùng Ka Ka ở một chỗ, căn bản sẽ không gặp chuyện không may. Nhìn Tô Ngọc bước nhanh đi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nơi nơi xem xét, Phượng Phi Ly nhìn khối thi thể huyết nục mơ hồ dưới chân, âm thanh lạnh lùng nói, người này ngươi hảo hảo nhìn kỹ, xem nhận được không. Hắn vừa rồi cầm chữ vật giới, nhưng không ở bên trong tìm được tin tức hữu dụng. Tô Sĩ không chỉ nhận diện qua dung mạo, còn có trực giác cực kỳ cảm. Có rất nhiều người gặp qua người cho dù hết nụt mơ hồ, vẫn có thể nhận ra. Vâng. Mạc Hàn lên tiếng, liền ngồi xuống dưới. Phượng Phi Ly cũng không nhàn rỗi, mặt lạnh lùng điều tra chung quanh, bất quá trừ bỏ dấu vết đánh nhau dị thường kịch liệt cùng một khối thi thể này. Ở hiện trường, cái gì cũng không lưu lại. Trong lòng nóng như lửa đốt, bạc môi mím càng chặt, Đông Dương Thành không có tin tức chuyển tới. Liền chứng minh lạc y căn bản không trở về Đông Dương Thành theo lẽ thường nếu nàng thoát hiểm, hắn ở ngay trong Đông Dương Thành, nàng hẳn sẽ đi tìm hắn mới phải. Người nọ tu vi rất cao, ít nhất là Ngọc Phủ cao dai, ta đã ở trên người hắn hạ truy tung ấn. Mặc ngữ cùng một tu sĩ Ngọc Phủ tô ra khác từ nơi xa phóng trở về, trên người hắn có thần hành phù, dựa vào lá thần đi phù kia, hắn đuổi theo người nọ bỏ chạy, còn cùng hắn giao thủ, thừa dịp hắn không cẩn thận ở trên người hắn động tay chân chỉ tức là tu vi hắn là ngọc phủ trung dai hơn nữa tu sĩ tô ra cùng đi theo đồng dạng là ngọc phủ trung dai hai người liên thủ đều không thể đem người nọ lưu lại tốc độ hắn quá nhanh sau khi thần hành phủ mất đi hiệu lực liền để hắn chạy thoát cư nhiên là tu sĩ ngọc phủ cao dai đến đối phó ý kỳ nhi phượng phi ly ngay vậy tuấn nhan lãnh khóc trở nên lạnh hơn duy nhất đáng giá vui mừng là Bí mật truy tung ấn của Phượng gia thành công hạ trên người hắn, đến tổt cùng là loại người nào ở sau lưng ám hại Y Đề Nhi, rất nhanh có thể tra ra manh mối. Tống Vô Ngân cùng một danh ám vệ khác tên Mạc Bắc bị phái Phượng Phi Ly từ Thiên Hành Sơn trở về, biết bọn họ theo dõi hàng giả, sắc mặt Tống Vô Ngân xanh mét, ở tại chỗ đánh một trường đến ngọn núi nơi xa. Sắc mặt Mạc Bắc cũng thật không dễ nhìn, trong mắt lóe ra ánh lửa phân nộ, ba người bọn họ là tu sĩ Ngọc Phủ. Đuổi theo mấy ngàn giảm, tự nhiên không phát hiện khắc thường còn ở ngọn núi kia ngây ngốc xoay vài vòng. Tâu Ngọc thập phần hề vài chạy tới, cắn môi nói, chỉ có phụ cận này có hơi thở của tần tỉ tỉ, ta tìm không thấy nàng đi từ đâu. Hơi thở kia giống như đột nhiên biến mất, rốt cuộc không chỗ tìm kiếm. Tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt tô cẩm khiếp sợ, đối với loại cảm ứng thần kỳ này của mỗi mội, hắn rõ ràng nhất, chỉ cần thứ nàng để bụng, cho dù giấu kỹ như thế nào cũng có thể bị nàng tìm ra. Xem khối thi thể trên mặt đất vẫn còn nhiệt độ, hẳn là chết không lâu, người mới chạy trốn kia, cũng vừa mới vừa đi mà thôi mội mội như thế nào lại không phát hiện được hơi thở tần lạc y dì rời đi. Rất quỳ nghị. Ngọc Nhi, ngươi hảo hảo nhìn xem, như thế nào lại đột nhiên biến mất không thấy. Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn phía Tuấn Nhan Phượng Phi Ly vô cùng yêu nghiệt lại lạnh như băng. Một ý niệm không thể tưởng tượng ở trong đầu xẹt qua chẳng lẽ là bị người hủy thi diệt tích. Cho nên hơi thở mới đột nhiên gián đoạn trong này, nên tìm không thấy. Tâu Ngọc sắp khóc tới nơi, ta nơi nơi đều xem qua, thật sự biến mất tần tỉ tỉ hẳn là tới Phượng Hoàng Thách trước, ở bên trên ngây người một lát, liền đến địa phương chúng ta đang đứng, hơi thở nơi này nồng đông nhất, nàng ở trong này thời gian lâu nhất, sau đó sau đó nàng lại đột nhiên biến mất, ô ô, ca, ca. Tần Tỷ Tỷ có phải bị người giết chết hay không? Im miệng. Nghe được Tâu Ngọc nói Tần Lạc y gì bị người giết chết, Phượng Phi Ly rốt cuộc nhịn không được bộc phát, mắt hoa đảo phiếm hồng, một cố đau đớn không thể ước chế từ đáy lòng tràng ra, đáy mắt lộ vẻ tàn nhẫn, trừng mắt nàng quát lên, nàng không có việc gì. Bên người nàng còn có Đại Hắc cùng Hắc Đế nàng còn có Phù Chú Cao Giai do Giảng Ngọc diễn chế tác, nhất định không có việc gì. Tâu Ngọc bị hắn quát sợ tới mức trừng lớn mắt, sắc mặt chẳng nhận, không dám khóc, tiếng khóc cứ như vậy bị nghẹn trong cổ họng, nửa vời, bả vai nhịn không được run rẩy thiếu chút nữa bị khẩu khí kêu nghẹn chết. Tô Cẩm Hoàng Sợ nhận thức Phượng Phi Ly rất nhiều năm, hắn chưa từng gặp qua bộ dáng Phượng Phi Ly không không chế được phẫn nộ cuồng bạo như thế, Tâu Ngọc là mội mội hắn, Phượng Phi Ly vẫn luôn coi nàng như mội mội mà đối đãi không nghĩ tới hôm nay hắn bởi vì tần lạc ý, ý giống to với Tâu Ngọc. Trong lòng Mạc Bắc cũng căng thẳng, bọn họ thân là ám vệ thiếu chủ, không ai so với bọn họ rõ ràng hơn, thiếu chủ cực để tâm đến tần cô nương hai năm trước, rõ ràng phượng ra có rất nhiều sự tình chờ thiếu chủ giải quyết, hắn lại đem hết thảy giúp bỏ, cùng tần cô nương nơi nơi Du Sơn Ngần Thủy. Tần cô nương ở động phủ Phiêu Miểu tông, do thiếu chủ tự mình tìm người tu kiến, mỗi ngày ít nhất đều phải nhìn một lần chuyện như vậy, trước kia làm sao có? Chính hắn ở động phủ Phiêu Miểu tông, còn sân viện trong phận ra, thiếu chủ đều chưa từng quan tâm qua, chỉ để ý kết quả cuối cùng mà thôi. Mà lần này gặp mặt tần cô nương thiếu chủ đối tốt với tần cô nương, làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi, biết tần cô nương bị người đổi giết, không chút do dự phái hai người có hắn cùng mạc ngự đi theo bên cạnh nàng. Mặt tống vô ngân không chút thay đổi, bàn tay trong tay háo nắm chặt, lưng cương trực mạc ngự bước nhanh tới, trên tay hắn cầm một tờ giấy, trên giấy vẽ một bức họa, Cung kính đưa tới trong tay Phượng Phi Li. Ánh mắt Phượng Phi Li như dao, nhìn chằm chằm bức họa giống như phải đem người nọ thiên đao vặn quát mặc ngự đem dung mạo lưu thống lĩnh ve xuống dưới Tô Cẩm cũng đi qua xem tộc trưởng Tô ra Tô Khôn cũng bị kinh động, tự mình dẫn theo vài cường giả trong tộc đi vào Phi Phượng Sơn biết được sự tình sau khi trải qua, hắn để cho người Tô ra giúp đỡ tìm kiếm cẩn thận, phạm vi tìm kiếm mở rộng đến mấy trăm dặm quanh Phi Phượng Sơn. Phượng Phi Ly im lặng hắn đã tìm chung quanh đây. Từ lúc vừa nơi này đã dùng thần thức tinh tế đi tìm, cũng không thấy bóng dáng tần lạc y Tô Khôn muốn tìm, hắn sẽ không ngăn cản hắn hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Tô Khôn so với hắn quen thuộc Phi Phượng Sơn hơn, hiện tại không có gì quan trọng bằng nhanh chóng tìm được tần lạc y đi Mãi cho đến bình minh, kỳ tích cũng không phát sinh mấy người đều xem qua cố thi thể kia, không ai nhận ra đến Tô Cẩm đứng dưới núi, nhìn Phượng Phi Ly đứng trên đỉnh Phi Phượng Sơn, mẫn cảm nhận thấy được, chỉ một đêm. Lênh ý trên người phượng phi ly càng sâu, thân ảnh cao lớn ở trong sương sơm có chút cứng ngắp tiêu điều mấy đạo thần hồng từ phía chân trời sẽ qua, nháy mắt đáp xuống dưới phi phượng sơn. Trường thanh, người đã đến rồi. Tô cẩm nên đón, bởi vì tần lạc y gặp chuyện không may, hơn nữa ngay trên địa bản tô ra hắn, ý cười trên mặt hắn thực miễn cưỡng. Đoan mộc trường thanh một thân bạch đi ghê, tuấn nhan lênh khốc, sâu trong mắt là thần sắc vô cùng lo lắng, chỉ hướng hắn gật gật đầu. Sau đó rất nhanh phóng đến trước mặt Phượng Phi Ly, thanh âm khàn khàn nói: "Đại sư huynh, có tin tức tiểu sư muội không?" Phượng Phi Ly lắc lắc đầu, nhìn Đoan Mục Trường Thanh, mắt hoa đào ám trầm Đoan Mục Trường Thanh phong trần mệt mỏi, vừa thấy liền biết chạy từ xa tới chuyện Tần Lạc Y Ly vừa xảy ra đêm qua, hẳn là hắn không biết Tần Lạc Y Ly gặp chuyện không may chạy tới, có lẽ là sớm hơn. Nhìn Phượng Phi Ly lắc đầu, Đoan nhắm mắt khi mở mắt, trong mắt có sát khí sắc bén hiện lên. Là ai đọc thủ? Tin tức tống vô ngân cung cấp, hắn biết đại sư huynh đối với tần lạc y không bình thường, nên hắn bỏ lại sự tình, vội vàng chạy lại đây. Kết quả vừa đến Đông Dương Thành, chợt nghe đến tin tức lạc y gặp chuyện không may, điều này làm cho lòng hắn nóng như lửa đốt. Không nghĩ tới hắn đem vô ngân phái đến bên người nàng, vẫn để cho nàng xảy ra chuyện hiện tại hắn nghĩ biết, đến tột cùng là ai quyết tâm muốn đối phò y nhi như vậy. Chúng ta phát hiện đã quá muộn, đến phi phượng sơn, Chỉ thấy người này hắn là tu sĩ ngọc phủ cao dai, mặc hẳn đã hạ truy tung ấn trên người hắn. Nhìn khuôn mặt đoan mục trường thanh lánh khốc, Phượng Phi Ly đem bức họa đềm qua mạc ngữ họa ra. Đoan mục trường thanh tiếp nhận, mím chặt bạc môi lạnh lùng nhìn kỹ rõ ràng, sau đó xoay người nhảy xuống Phượng Hoàng Thạch, đem bức họa đưa tới trên tay thanh trúc, vẻ mặt lãnh lệ, họa nhiều một chút, phái người đi tìm, nhất định phải mau chóng tìm được hắn, bí mật tìm, tìm được rồi không được đả thảo kinh xà. Ngươi tự mình xuất thủ, vẫn để nàng chạy thoát. Trong một tiểu viện cực tinh xảo xa hoa, liều khuynh thành trừng mắt lưu thống lĩnh, trong mắt lộ vẻ không thể tin, mày liêu dựng thẳng, nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp có vẻ thập phần dữ tợn, cả giận nói, một tu sĩ huyền phủ sơ dai mà thôi, ngươi cư nhiên không đối phó được hay là nói, căn bản không phải ngươi tự mình đi. Ngươi đem sự tình giao cho người khác đi làm, nên làm hỏng chuyện. Hưởng phí nàng mất bao nhiêu tâm tư, Còn vận dụng quan hệ thỉnh yêu cơ trăm biến không rời núi, không nghĩ tới vẫn thất bại trong găng tức. Tần lạc y chết thiệt sớm nên hóa thành một đống mạch cốt, cư nhiên còn sống. Thuộc hạ tự mình đi, tần lạc y dì đảo tẩu là chuyện ngoài y muốn. Sắc mặt lưu thống lĩnh cũng khó coi, nếu không phải hắc y nam tử kia đột nhiên nhảy ra, hắn sớm đã chu giết tần lạc y Đem sự tình trải qua nói một lần, hắn lại nói, nửa tháng này. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trưởng thanh đều phái ra không ít người tìm nàng, xem ra tần lạc y còn chưa trở về. Liêu Khuynh Thành lạnh lùng đứng dưới tảng cây hương trương thật lớn, nhìn mây bay trên bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên thần sắc ngon độc. Trước khi bọn họ tìm được người, người nhất định phải đem người tìm ra trước dám phá hỏng chuyện của ta, đem nam tử kia cùng tần lạc y đều giết chết. Một lao giả đứng phía sau nàng, một thân thanh ý y, vẻ mặt im lặng, nàng xoay người nói với lao giả kia. Lâm Quảng Sự, ngươi cùng Lưu Thống Linh cùng đi, hai tu sĩ Ngọc Phủ cao dai đậu thủ, ta cũng không tin, lần này còn không diệt chết nàng. Lúc này trong lòng nàng dị thường hối hận, bất qua gia nhập phiêu miểu tông thời gian hơn 2 năm ngắn ngủi mà thôi, tần lạc ý đã là tu sĩ huyền phủ, tốc độ tu luyện cực nhanh, quả thực có thể coi là khủng bố. Nguyên tưởng rằng bóp chết nàng thực dễ dàng, nào biết vận khí của nàng tốt như vậy, lần lượt đào thoát, thậm chí bị buộc đến sư hổ nhai cũng còn sống đi lên. Lúc này trong lòng đối với nhị sư huynh đoan mục trường thanh cũng cực kỳ hoán hận, nếu không phải hắn nhiều chuyện, tần lạc y căn bản không có biện pháp từ dưới sư hổ nhai đi lên, thậm chí chờ đến khi nàng thành một đống bạch cốt, cũng không có người biết nàng rơi xuống sư hổ nhai. Ở dưới đấy một hai ngày không có việc gì, đó là do vận khí nàng tốt, không gặp phải manh thú lợi hại, cũng không tin nàng ở dưới đấy thời gian lâu dài vận khí vẫn luôn tốt kế mượn đao giết người hoàn mị không sức mẻ lại phá hủy trong tay đoan mục trường thanh làm cho nàng mỗi khi nhớ tới đều có một loại xúc động thổ huyết mộ dung tuyệt huyết sát môn đều là một đám thành sự không được bại sự có thừa chết đi cũng xứng đáng nhưng mà lần này không nghĩ tới nàng chuẩn bị tỉ mỉ nguyên bản nắm chắc kế hoạch tam sát nửa đường lại nhảy ra một trình rào kim trên tay còn có bạch ngọc đài bạch ngọc đài ở tu chân giới cực khó có được Nàng thân là đệ tử dòng chính liêu ra cũng không có thân phận người nọ chỉ sợ không bình thường trong lòng vừa đố vừa hận, vận khí tần lạc ý, ý như thế nào lại tốt như vậy. Liêu thống linh cùng lầm quản sự đang muốn lưu ra ngoài, đại môn đột nhiên bị người một cước đá. Vang ra, cánh cửa rắn chắc bị đá thành mảnh nhỏ, một đạo thanh âm uy nghiêm giận dữ quát, hôn trướng. Cư nhiên là người động thủ. Đấy là sư muội của người. Trường môn sư bá. Thấy rõ ràng người đứng ở cửa sau. Sắc mặt liều khuynh thành đại biến Trong mắt hiện lên thất thố bối rối Người đến không chỉ có phiêu miểu tông các trường môn Ở phía sau hắn Còn đứng mấy đạo thân ảnh Phượng Phi Ly, Đoan Mục trưởng Thanh Quý Huền, Dung Vân Hạc Thậm chí còn có ngụy trưởng Lão Đều trừng mắt nhìn nàng Đặc biệt Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly Ánh mắt lạnh như băng kia như mũi tên Nếu ánh mắt có thể giết người Nàng không chút nghi ngờ Chính mình đã bị bọn họ giết chết trăm ngàn lần Liêu Thông Linh cùng lầm Quản Sự hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng đại biến, dưới chân vừa động, rất nhanh nhảy đến bên người Liêu Khuynh Thành toàn bộ tinh thần nâng cao, đệ tử Phiêu Miểu Tông ngay cả tư đấu đều bị trọng phạt xuống sư hổ nhai, Liêu Khuynh Thành lần này không phải là tư đấu, mà là ám hại đồng môn. Nhìn đến Liêu Thông Linh cùng Lâm Quản Sự bảo vệ bên người Liêu Khuynh Thành, một bộ dáng chuẩn bị liều mạng, Cát Trưởng Môn cười lạnh một tiếng, ống tay áo màu xanh phất lên một cái, Cố Phong nhận sắc bén bắn nhanh qua cuộn cuộn nổi lên đem hai người hung hăng ngã vang ra ngoài. Frank! Frank! Hai tiếng vang thật lớn sau, hai người đều bị ngã thật mạnh trên mặt đất, tiêu thảm thiết liên tục, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Sau một lúc lâu mới từ trên mặt đất đứng lên, đúng là chỉ còn lại nửa cái mạng vẻ mặt kinh hãi, biểu tình sâu thảm trường mắt các trường môn. Phiêu miểu tông các trưởng môn là tu sĩ tử phủ còn là tu sĩ tử phủ đỉnh, hai người chỉ là tu sĩ ngọc Phủ Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ hoàn toàn bị áp chế gắt gao, thời điểm vừa rồi các trưởng môn công kích hướng bọn họ, chân bọn họ giống như bị định trụ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lúc này trong lòng hai người đều dâng lên dự cảm không tốt, nếu các trưởng môn muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay mà Liều Khuynh Thành hôm nay, chỉ sợ là lành ít giữ nhiều. Bọn họ trọng thương, các trưởng môn nhìn cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hai tay đặt sau người, đi đến trước mặt Liều Khuynh Thành. Đôi mắt tối đen nguy hiểm nheo lại, trong mắt là tức giận không hề ché lấp. Lưu Khuynh Thành vừa vội lại hoảng sợ, không biết trưởng môn sư bá như thế nào lại tìm được nơi này, nghĩ đến có lẽ lời vừa rồi chính mình nói chuyện với Lưu Thống lĩnh nghe được vừa vặn. Bất quá lúc này nàng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, nhìn đến khuôn mặt trưởng môn sư bá giận dữ tiêu sái đến trước mặt chính mình, đầu gối nàng mềm nút, hoành một tiếng, liền quy xuống, sắc mặt trắng bệnh nhìn hắn nói, trưởng môn sư bá, ta sai rồi, Đuổi giết đồng môn, nàng gia nhập phiêu miểu tông đã mười mấy năm Có quen biết với đệ tử cùng trưởng lão hình luật đường Biết đây là tội trong trong tội Trong phiêu miểu tông, nghiêm khắc cấm đoán Lời nói của các nàng mới vừa rồi bị trưởng môn nghe vừa vặn Hướng chi còn có đại sư minh, nguy trưởng lão bọn họ Hiện tại muốn phủ nhận cái gì cũng không còn kịp nữa Chỉ có thể nhận sai trước Đem lửa giận của trưởng môn chân ăn xuống Giữ được tính mạng, có một số việc Đợi về sau từ từ suy tính. Hai người lưu thống lĩnh cùng Lâm Quản sự đều là tu sĩ Ngọc Phủ Cao Giai, thậm chí Lâm Quản sự còn là tu sĩ Ngọc Phủ Đỉnh. Tu vi hai người bọn họ ở trong liếu ra được coi là cường đại, nhưng trưởng môn sư bá vừa ra tay, đã đem bọn họ quăng ngã thành trọng thương. Tu vi chính mình mới là huyền Phủ Đỉnh nếu hôm nay muốn từ trong tay trưởng môn đảo tổ là chuyện tuyệt không có khả năng. Các trưởng môn ngực Phật phòng kịch liệt, lạnh lung nhìn nàng, mãn nhãn thất vọng, cố nén trụ xúc động muốn một trưởng đem nàng trục chết, trầm rộng mở miệng nói, vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Phái ra tu sĩ Ngọc Phủ Đỉnh đuổi giết sư muội đồng môn, một lần không thành, cư nhiên lại sinh thêm kế khác, ỷ vào mình là người liêu ra huyền thiên đại lục, cư nhiên muốn làm gì thì làm. Ta thực xin lỗi, trưởng môn sư bá, ta chỉ là đấu kỵ sư muội cho nên mới. Thời điểm nói lời này, nàng lã trả chứ khóc. Ánh mắt có chút ưu hán nhìn về phía Phượng Phi Ly một bên. Trên mặt Phượng Phi Ly yêu nghiệt không chút thay đổi, màu quang lạnh như băng, mím nhanh bạc môi gợi lên một chút trào phúng thẳng nhiên. Đố kỵ. Các trưởng môn tức giận hư một tiếng, nàng có cái gì đáng giá để ngươi đố kỵ. Chẳng lẽ bởi vì tần lạc y dì thời gian ngắn ngủi, đã dùng vô thượng kinh tu luyện ra huyền phủ. Nàng cảm thấy bị sư mội nhà mình đoạt nổi bật. Hay bởi vì việc luyện đan. Thất vọng trong mắt càng sâu người tu chân, nếu khí lượng hẹp hòi như thế, ánh mắt thiền cận, cho dù tư chất tốt, cũng không có khả năng ở trên con tu luyện đi được xa. Ta, nhìn đến thất vọng trong mắt trưởng môn sư bá, liều khuynh thành liền biết hắn hiểu lầm, ánh mắt nhìn về phía phượng phi ly càng thêm ú hoán. Sau đó túi thấp đầu buồn bã nói, tiểu sư mội rõ ràng biết ta có ý với đại sư huynh, cùng đại sư huynh lưỡng tỉnh từng duyệt, nàng lại nàng lại câu dẫn đại sư huynh thích nàng. Cư nhiên vì tình sinh đố Quý huyền cùng Dung Vân Hạc nhìn nhau Nguyên bản trong mắt là phẫn nộ thất vọng hiện lên giật mình Cùng ảm đạm ngũ sư mội thích Đại sư Minh Đệ tử trong phiêu miểu tông Là chuyện không người không biết không người không hiểu Mọi người đều lén lút nghị luận Bọn họ Nam Tuấn, Nữ Tiếu, Thiên Phú Tu Luyện Tốt Ra thế lại đều thập phần bất phạm Là một đôi trời đất tạo nên Mỗi lần ngũ sư mội nghe được người khác nói như vậy Tâm tình liền thập phần tốt bọn họ cũng không biết tiểu sư mội cư nhiên cũng có ý với đại sư huynh ngũ sư mội luôn cao ngạo, trách không được nàng đối với tiểu sư mội hạ sát thủ như vậy. Bất quá hiểu được là một chuyện, trong lòng hai người bọn họ đối với nàng vẫn thập phần thất vọng tâm băng giá, thực sự không thể tưởng được chỉ bởi vì đố kỵ, nàng có thể làm ra loại chuyện tình đuổi giết muốn tính mạng người khác, mặc kệ nói như thế nào, tiểu sư mội cũng là đệ tử của trưởng môn sư bá, là sư mội bọn hắn. Có chuyện gì, mọi người có thể nói ra công bằng, mà không phải âm thầm hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu lên người đoan mục trưởng thành, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn đại sư huynh Phượng Phi Ly. Tinh quang trong mắt các trưởng môn trật lué, thập phần ngoài ý muốn lạc ý có ý với Phượng Phi Ly. Đây là chuyện khi nào cư nhiên hắn một chút cũng không nhìn ra đến. Ta khi nào thì lưỡng tình tương duyệt với người. Phượng Phi Ly lạnh nhạt nói, mắt hoa đảo nguy hiểm hiếp lại ánh mắt nào của ngươi nhìn đến nàng câu dẫn ta. Nếu câu dẫn, cũng là hắn câu dẫn nàng. Trước mắt hiện lên bọn họ ngồi chung một cái thuyền độc mộc trên dương tử hồ, bộ dáng nàng đáng yêu khẩn trương lại cố giữ vững chấn định, bạc môi nhẹ nhàng cong lên một chút ý cười yêu nghiệt. Biết tần lạc ý không có chuyện gì, chỉ là được người cứu đi, tâm tình của hắn nháy mắt tốt hơn rất nhiều, nghĩ lại nửa tháng trước vô cùng lo lắng sợ hãi, liền như ánh mặt trời sau mưa. Đại sư huynh Liêu Khuynh Thành cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng ai hoán, ta biết việc này là ta không đúng, nhưng mà ngươi rõ ràng biết, ta thật sự thích ngươi. Giờ này khắp này, nàng biết chính mình phải dùng biện pháp gợi lên đại sư huynh thương tiếc nàng, dù sao cũng là sư huynh muội mười mấy năm, nàng cũng không tin, tần lạc y lìa không chết, hơn nữa mới gia nhập phiêu miểu tông bất quá thời gian hơn 2 năm mà thôi, tần lạc y ở trong lòng hắn sẽ thật sự quan trọng hơn nàng. Cũng chỉ có Đại sư Minh giúp đỡ nàng nói chuyện, nói không chừng hôm nay có thể khiến cho trưởng môn sư bá bỏ qua lần này, địa vị Đại sư Minh ở trong lòng trưởng môn sư bá, hết sức quan trọng. Phượng Phi Ly không vì bộ ráng nàng yêu mị hoa lê vũ đái mà động dung lạnh lung nói, ta đã sớm nói qua với ngươi, ta không thích ngươi, là do nàng chưa từ bỏ ý định. Ở phiêu miểu tông, nàng lén phát ngôn bờ bãi, về sau bọn họ sẽ kết thành bạn Lữ Song Tu. Cô ý tạo thành ảo giác bọn họ là một đôi, không phải hắn không biết, bất quá xem ở phận lượng mọi người là sư huynh muội hắn không giác mặt trọc thủng lời nàng mà thôi. Lời nói ra, hắn đã thận trọng cùng nàng cho thấy thái độ của hắn ở trên huyền thiên đại lục, hắn cũng nghe mạc hàn nói qua, liều khuynh thành lặng lẽ xuất thủ với một ít nữ tử có diện mạo đặc biệt xinh đẹp, là vì hắn hắn cũng không để ý. Trong những nữ tử này, rất nhiều người hắn chỉ nghe qua kỳ danh, rất nhiều người không quen biết, Không hề ấn tượng, nên không không có khả năng mạc danh kỳ diệu nhảy ra bảo hộ các nàng, vì các nàng cùng liều khuynh thành phân cao thấp, hắn không có thời gian rảnh rỗi kia. Nhưng tần lạc y gì bất đồng, tần lạc y gì là nữ tử hắn thật lòng yêu thích, liều khuynh thành dám động đến nàng, phải có chuẩn bị thừa nhận hắn tức giận. Các trưởng môn vui mừng nhìn hắn một cái, âm thầm gật đầu đại đệ tử này, cơ hội chưa bao giờ làm cho người ta phải bận tâm. Nghe nói hiện tại gia chủ phượng gia huyền thiên đại lục phụ thân phượng phi ly, đã đem rất nhiều sự tình quan trọng trong phượng gia, đều yên tâm giao cho hắn xử lý. Liêu Khuynh Thành thấy hắn không chút do dự đã nói không thích chính mình, thân mình không khỏi mềm nún không thể tin nhìn hắn phân lượng sư huynh mội mười mấy năm, giao tình giữa liêu gia cùng phượng gia, chẳng lẽ ở trong lòng hắn không bằng phân lượng nữ tử kia. Lúc này trong lòng nàng vô cùng hối hận, chính mình như thế nào không sớm một chút đem tần lạc y lì hay chết. Cái hồ ly tinh kia, thật sự mê hoặc đại sư hình. Nguyên tưởng rằng cho dù hắn biết chính mình giết tần lạc y dì cũng chỉ sinh khí một hồi thôi, không bao lâu sẽ ném ra sau đầu, giống như trước kia nàng đối phó với nữ tử thích hắn, hắn sẽ không hỏi đến. Ngươi vì tư tâm chính mình, cư nhiên lạm sát đồng môn, tâm địa ngon độc, phiêu miểu tông ta không có đệ tử như ngươi. Ngay ngày hôm nay, đem ngươi trục xuất khỏi sư môn, khi ngươi tới phiêu miểu tông, tu vi là võ thánh đỉnh, Ta hủy bỏ huyền phủ của ngươi, đem tu vi ngươi đánh về võ thánh đỉnh, phạt xuống sư hổ nhai một tháng. Nếu ngươi còn sống đi ra sư hổ nhai, phiêu miểu tông ta tuyệt không ngăn đón ngươi, ngươi có thể tự do rời đi. Các trưởng môn lệnh mặt lạnh giọng nói. Vẻ mặt quý huyền cùng dung vân hạc có chút khổ sở, nhưng biết rằng trưởng môn sư bá xử lý theo lẽ công bằng, chuyện tình liều khuynh thành phạm phải, theo lý nên trọng phạt, hơn nữa lần trọng phạt này bởi vì biết tiểu sư mội được người cứu đi. Nếu tiểu sư mội không được người cứu đi, chỉ sợ trưởng môn sư bá hiện tại một trưởng trụng chết nàng. Mặt ngụy trưởng lão không chút thay đổi đứng ở nơi đó, Hiển nhiên đối với trưởng môn sử phạt liều khuynh thành như thế, cũng không dị nghị. Phượng Phi Li một thân tử y y có vẻ cao quý mà tao nhã, ánh mắt nhìn nàng, lạnh leo như đang nhìn một người không còn biết. Đoan một trường thanh lánh khóc như trước, nghe được trưởng môn sư bá xử phạt nàng, ngay cả mỹ mắt cũng không chấp một chút. Ở trong mắt hắn, Liêu Khuynh Thành bị phế đi tu vi, chỉ còn lại nửa cái mạng, tuy rằng dưới sư hổ nhai không còn hát đế, nhưng còn có mãng như cùng một đám manh thú cường đại. Thời gian một tháng, cơ hội đi ra của nàng rất nhỏ, lui một vạn bước mà nói, cho dù nàng có thể đi ra, về sau không phải đệ tử phiêu miểu tông, muốn bóp chết nàng, cũng thập phần dễ dàng. Không, Liêu Khuynh Thành kinh hãi, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía trưởng môn sư bá như thế nào cũng không nghĩ đến, tần lạc ý ý không chết, trưởng môn sư bá cư nhiên muốn phế tu vi của nàng, còn phải xuống sư hổ nhai một tháng, đây là ý định muốn đưa nàng vào chỗ chết ta. Trưởng môn sư bá, ta sai lầm rồi, ngài liền tha thứ cho ta lần này đi, ta về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nàng quý gối trước mặt cắt trưởng môn, sắc mặt trắng bệnh nói, cho dù thiên phú tu luyện của nàng hiếm thấy, cũng phải dùng thời gian mười mấy năm mới tu luyện đến huyền phủ đỉnh. Một khi tu vi này bị phế, nếu nàng còn muốn tiếp tục tu luyện đến huyền phủ đỉnh, có thể không phải mười mấy 20 năm, mà càng mất nhiều thời gian. Mạnh mẽ hủy bỏ tu vi, ảnh hưởng thật lớn đối với thân thể tu sĩ, cho dù liêu ra có linh thực hy thế, có thể vì nàng chữa trị một ít vết thương, về sau tu luyện vẫn chịu ảnh hưởng. Húng chi, tuy rằng nàng là dòng chính liêu ra, nhưng dòng chính liêu ra không chỉ có mình nàng, sở dĩ nàng có thể gia nhập phiêu miểu tông ở trong hàng đệ tử dòng chính lưu ra đứng bước chân, ngay cả lưu thống lĩnh, lâm quản sự những người này đều duy trì mệnh lệnh của nàng không chối tử, chính là vì tư chất thiên phú tu luyện của nàng cực kỳ xuất chúng, tiền đồ vô lượng. Nhưng nếu nàng bị phế đi tu vi, trục xuất phiêu miểu tông, sau này hết thể ưu thế của nàng không còn tồn tại nàng không dám tưởng tượng, những người từng bị nàng đặt dưới chân, hèn mọn kinh thường, sẽ lấy ánh mắt gì nhìn nàng, Có lẽ các nàng vì trả thù chính mình, còn có thể ngăn cản người trong tộc xuất ra linh thực hy thế vì nàng chữa trị thân thể bị hao tổn, chờ nàng từ trên trời ngã xuống đất, chê cười chính mình. Nghĩ một loạt kết quả, sắc mặt liều khuynh thành càng trắng, ánh mắt hoảng sợ không thôi, trưởng môn sư bá, ngươi không cần phế đi tu vi của ta, ta thật sự biết sai rồi. Lần sau ta không bao giờ như vậy nữa, ta sẽ tự mình đem lạc ý đi hề mội tìm trở về, chịu nhận lỗi với nảnh. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh cười lạnh chịu nhận lỗi. Vậy có ích lợi gì? Nàng một lần lại một lần hạ sát thủ với Ý Hề Nhi, chẳng lẽ còn hy vọng Ý Hề Nhi ý hề sẽ tha thứ cho nàng? Cho dù lạc Ý tha thứ cho nàng, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Các trưởng môn không dao động, mặt lạnh lùng, mâu quang lợi hại kiên định, chẩm rãi nâng tay lên, một cố lực lượng cường đại, ngưng kết dưới tay hắn. Mà Lưu Thống Linh cùng lâm quản sự một bên bị trọng thương. Hồ gia mau không ngừng nhìn nhau, trong mắt hai người đều khiếp sợ không thôi, các trưởng môn thật sự sẽ xuống tay với Liêu Khuynh Thành, không nghiệm tình nàng từng là đệ tử Phiêu Miểu Tông, càng không băn khoăn Liêu ra. Liêu Khuynh Thành đều như vậy kết cục họ chẳng phải sẽ càng thảm hại hơn. Trong lòng hai người kinh hoàng không thôi, chịu đựng đau nhức, lặng lẽ lui về phía sau, thừa dịp không người chú ý, muốn đào tẩu. Tuy rằng Phượng Phi Ly cùng Đoan nhìn Liêu Khuynh Thành, nhưng vẫn chú ý động tĩnh bọn họ. Người đuổi giết Tần Lạc Ý hề, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lưu Thống Linh này, rõ ràng chính là người buổi tối ngày đó đào tẩu mà Lâm Quản sự hắn chính là người phía sau màn liên hệ với huyết sắt môn động thủ với Tần Lạc Ý Thị Nhìn đến hai người có ý đồ đào tẩu, Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trưởng thành không hẹn mà cùng hư lệnh một tiếng, thân ảnh tuấn giật thon dài như khói nhẹ phong qua, đem hai người ngăn cản lại. Lưu Thống Linh cùng Lâm Quản sự nổi giận gầm lên một tiếng. Không để ý trong cơ thể bị thương nặng, nhanh chóng tế ra Ngọc phủ, hướng về phía bọn họ công kích qua, muốn tốc chiến tốc thắng, chạy khỏi nơi này trước mới quyết định. Ngọc phủ của bọn họ công kích ra ngoài, hai người đồng thời hướng ngoài viện ngoại nhảy ra, vốn không phải thật sự muốn ở ngay lúc này động thủ với Đoan Mục trưởng thành cùng Phượng Phi Ly, đừng nói hai người bọn họ bị thương, cho dù không bị thương, bên cạnh còn có Phiêu Miểu tông các trưởng môn, Ngụy trưởng lão cũng là tu sĩ từ phủ Hậu quả hàm chiến, hai người bọn họ thực sự có khả năng đem mệnh bồi vào. Mà Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh, đều là người cực khôn khéo, sớm nhìn thấu mục đích bọn họ. Hai người liên thủ, ngự Ngọc Phủ hào quang vạn trượng, không chỉ thành công chặn đứng đường lui của bọn họ, Ngọc Phủ công kích hung mãnh khủng bố rừng trên người bọn họ, làm cho thân thể bọn họ vốn bị thương nặng càng thêm họa vô đơn chí Rất nhanh bọn họ đã bị Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh bước hồi trong viện, đến trong viện sau. Hai người cũng không dừng tay, ngược lại thừa cơ liên tiếp xuất thủ, đem bọn họ đánh đến đầu lớn như đấu, vô cùng thê thảm. Sau một lát, Lâm Quản sự bị giết tại chỗ, máu tươi bắn đầy đất. Cũng may trong lòng hai người bọn họ nhớ kỹ tần lạc y gì biến mất, muốn biết đến tuột cùng là ai đem nàng cứu đi, nên để lại lưu Thống linh một hơi khi Lâm Quản sự bị chém giết kêu thảm thiết, Liêu Khuynh Thành sợ tới mức hết hồn, nhìn tay trưởng môn sư bá sắp chụp đến trên đầu chính mình. Vội vàng triệu ra một khối ngọc giản Mạnh mẽ bóp nát tay cắt trưởng môn dừng lại một chút Mâu quang ám trầm xuống Ngọc giản bị bóp nát Trong nháy mắt một đạo thân ảnh thương lão hiện lên ở không trung Dâu tóc bắt trắng Trong mắt tôi đen có tinh quang sáng quắc bạo lué Trên cao nhìn xuống mọi người Lao tổ cứu ta Nhìn đến đạo hư ảnh hiện lên kia Liều khinh thành mừng rỡ Trên mặt tái nhợt hiện lên một chút thường đỏ hưng phấn Lao tổ là tu sĩ tử phụ đỉnh Lại là người liêu ra, hiện tại lao tổ tự mình ra mặt, cắt trưởng môn như thế nào cũng phải cho hắn vài phần mặt ngũi, không đến mức phế đi tu vi nàng, đem nàng đá xuống sư hổ nhai. Trong lòng vô cùng may mắn, cũng may vài năm trước trở về, nàng cuốn quyết lấy lao tổ muốn khối ngọc giản này, coi như bảo mệnh phù khi nguy cấp. Tinh quang trong mắt liêu lao tổ loại ra, nhìn chung quanh, ánh mắt ở trên người phượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh vòng võ chuyển. Lại thấy được lưu thống lĩnh cùng lâm quản sự đã không còn hơi thở, những mày nhỏ đến mức khó phát hiện, sau đó nhìn về phía các trưởng môn. Các trưởng môn, đã lâu không gặp, cũng đã mười mấy năm đi. Khi liếu lao tổ nói lời này khỏe môi mang cười, vẻ mặt một trận tổn thức. Các trưởng môn thu hồi bàn tay, hai tay đặt sau người, gật gật đầu 13 năm. Thời điểm lần trước bọn họ gặp lại, chính là thời điểm liêu khuynh thành gia nhập phiêu miểu tông. Vẻ mặt liễu lao tổ sung sướng cùng các trưởng môn hàn huyên một phên sau, lúc này ánh mắt tối đen thâm trầm mới dừng trên người liêu khuynh thành quỷ gối trước mặt các trưởng môn, vẻ mặt không hờn giận mở miệng, khuynh thành nha đầu, ngươi như thế nào càng lớn càng không hiểu chuyện, ta đưa cho ngươi ngọc giảng, có thể lấy đến dùng lung tung sao. Liêu khuynh thành cắn răng, chạy đến đứng yên bên cạnh hư ảnh hắn, sợ hãi nhìn các trưởng môn, thần sát tráng bệnh kêu lên. Lao tổ cứu ta trưởng môn sư bá muốn phế tu vi ta còn muốn đem ta phạt xuống sư hổ nhai. Các trưởng môn không ngăn cản nàng cùng liếu lao tổ nói chuyện, chỉ khoanh tay đứng ở nơi đó, vặt áo bay bay, khi áp tu sĩ cao dài cường đại phát ra ngoài, uy nghiêm thần thánh làm cho người ta không dám tùy ý mạo phạm. Sao lại thế này? Nghe được các trưởng môn muốn phế đi tu vi của nàng, vẻ mặt Liễu lao tổ trở nên dị thường ngưng trọng, nhìn các trưởng môn từ lúc cùng hắn gặp lại. Vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, Khuynh Thành tùy hứng không tốt, nếu có chỗ không đúng, các trưởng môn cứ việc giáo hấn là được, nhưng lời hủy bỏ Tu Vi này cũng không phải cho đùa, còn có sư hổ nhai kia, lấy Tu Vi Khuynh Thành, như thế nào ngây ngốc được một tháng. Vẽ mặt không đồng ý, ta đương nhiên biết hủy bỏ Tu Vi không phải cho đùa, bất quá nàng lần này ám hại đồng môn, tâm tư ngon độc, ta đã quyết định đem nàng trục xuất khỏi phiêu miểu Tông, về sau nàng không còn là đệ tử phiêu miểu. Tông ta, Về phần hủy bỏ tu vi, cùng phạt xuống sư hổ nhai nếu không phải nhớ kỹ lần này người bị nàng làm hại vận khí tốt, nàng không thực hiện được, ta sẽ trực tiếp xuống tay lấy tính mạng nàng. Một tháng sau nếu nàng có thể từ dưới sư hổ nhai thuận lợi đi ra, tự nhiên có thể rời đi, nếu là táng thân dưới sư hổ nhai, cũng là giáo huấn nàng nên hứng chịu. Đây chính là quy củ lão tổ phiêu miểu tông định ra từ khi khai sơn, bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Ám hại đồng môn Liêu lao tổ giận dữ, trừng mắt nhìn Liêu Khuynh Thành một cái, biết rõ đây là tối kỵ của phiêu miểu tông, nàng như thế nào còn làm ra loại chuyện này hơn nữa rửa vào tu vi nàng, cho dù muốn giết người, vụ trộm để cho người ta giải quyết là được, như thế nào còn không sáng suốt bị trưởng môn biết được. Trong lòng thực sự có chút giận nàng không biết cố gắng, mấu chốt hiện tại là phải làm cho các trưởng môn ngôi giận, liền cẩn thận hỏi Liêu Khuynh Thành sự tình trải qua. Liêu Thành không dám dấu giếm. Nhất nhất nói tới liêu lao tổ nghe, càng nghe càng bước hỏa tàn nhẫn nhìn chầm chầm liêu thống linh chỉ còn một hơi, một tu sĩ ngọc phủ đỉnh, cư nhiên không làm gì được một tu sĩ huyền phủ, thiên phú tu luyện tốt thì như thế nào. Còn không phải một tu sĩ huyền phủ mà thôi cái thứ thành sự không đủ, bại sự có thừa, cư nhiên khiến liêu ra bọn họ gặp phải bại lộ lớn như vậy. Vừa giận trừng mắt nhìn Liễu khuynh thành một cái, giao hấn nàng vài câu, sau đó vẻ mặt thấy nấy nhìn phía các trường môn. Việc này đều là lỗi của Khuynh Thành. Cũng may đại sai không đúc thành. vị tần cô nương kia được người cứu đi ai. Khuynh Thành nha đầu kia. Vẫn luôn ái mộ Phi Ly. Lúc trước biết Phi Ly là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Chính mình thề muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nàng bị tình mông tâm cắt trưởng môn. Ngươi liền xem phân lượng mặt mũi lao phu. Bỏ qua cho nàng lần này đi. Về phần tần cô nương nơi đó. Như vậy đi. Liếu ra ta xuất ra một viên thập dai đan dược đến. Xem như hướng nàng buổi tội. Thập Giai Đan Dược Bên môi các trường sẹt qua một chút ẩn ẩn trầm biếm, đệ tử quan môn của hắn, hiện tại có thể luyện chế thập nhất Giai Đan Dược, lấy thập Giai Đan Dược kia tới làm gì. Chuyện tinh Tân Lạc Y có thể luyện chế thập nhị Giai Đan Dược trừ bỏ đại hắc cùng hắc đế còn chưa có người biết, nên hắn vẫn nghĩ đến. Tân Lạc Y hiện tại là thập nhất Giai Luyện Đan Sư nhưng cho dù như thế, một thập nhị Giai Luyện Đan Sư gần 20 tuổi, nếu bị người biết, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Liêu Khuynh Thành xem trưởng môn sư bá không động tâm, trong lòng tức hận, vội vàng thấp giọng nhắc nhở nói: Lao tổ, tiểu sư mội là kiểu giai cực phẩm luyện đan sư, đại hội luyện đan sư kim đỉnh sơn lần này, tiểu sư mội luyện ra kiểu giai cực phẩm đang dược. Liêu Lao tổ sững sốt, con người ám trầm lóe tinh quang, đột nhiên hiểu được Liêu Khuynh Thành vì cái gì nhất định phải đưa Trần Lạc Y Y vào chỗ chết, cư nhiên là cựu giai cực phẩm luyện đan sư a, tuổi còn trẻ, lại kinh tài tuyệt diễm như thế. Ngày khác chỉ sợ phiêu miểu tông sẽ có một vị thiên tài luyện đan Nếu như vậy liêu ra ta có một viên thập nhất dai chữa thương đàn Láo phu nguyện ý đem nó đưa cho tần cô đương Để cho nàng hảo hảo nghiên cứu Cũng sớm ngày ở luyện đan giới phong kia Sáng kỳ dị Quyết tâm Hắn quyết định đưa ra thập nhất dai đăng dược Đổi lấy một mạng liều khuynh thành Tuy rằng liều khuynh thành gặp phải bại lộ lớn như vậy chung quy là hậu bối chính mình yêu thương sùng ái nhất Hắn không đành lòng nhìn nàng bị phế đi như vậy. Tinh quang trong mắt các trưởng môn trật lué, thở dài một hơi, lắc lắc đầu, phiêu miểu tông nghiêm cấm đệ tử trong môn đầu đả, càng không cho phép hám hại đồng môn, có ân vắng ứng gì, bên trong tông môn có hình luật đường, nói với hình luật đường tất nhiên sẽ giải quyết theo lẽ công bằng. Liều Khuynh Thành gia nhập phiêu miểu tông ta mười mấy năm, lão Phu nhìn nàng đi từng bước từ võ thánh đỉnh tu luyện đến huyền phụ đỉnh, thiên phú tu luyện của nàng, không thể nói không tốt Chỉ là nhân phẩm không tốt, cho nên lúc trước, hắn mới vô luận như thế nào, cũng không thu nhận nàng làm đệ tử. Nàng bởi vì đố kỵ, làm ra chuyện như vậy, thật sự làm cho ta đau lòng đến cực điểm. Trước mặt chúng đệ tử phiêu miểu tông ta, hôm nay nếu ta bỏ qua cho nàng, môn quy phiêu miểu tông ta biết đặt chỗ nào, đây là quy củ do lão tổ đặt ra từ khi khai sơn. Phải khiến cho mấy vạn đệ tử phiêu miểu tông trong lòng tin phục. Nhìn liễu lao tổ hàm chứa ý cười ân cần mà ánh mắt lại có vẻ thập phần thâm trầm, các trưởng môn lắc đầu vô cùng đau đớn nói. Sắc mặt liễu khuynh thành trắng bệnh trưởng môn sư bá cư nhiên nhẫn tâm như thế, ngay cả liễu ra lão tổ ra mặt, hắn cũng không chút nghề mặt. Quay đầu lo lắng nhìn về phía liễu lao tổ, trong mắt lue chờ mong cùng khẩn cầu nàng không muốn bị người hủy bỏ tu vi, làm như vậy cùng phế nhân có gì khác nhau. Trong lòng liễu lao tổ cũng chán nản âm thầm thấp chú một tiếng, Các vinh lão nhân này quả thực là dầu muối không ăn, nếu hắn thật sự muốn che chở một người, chẳng lẽ còn không nghĩ ra biện pháp che chở sao, môn quy cái gì, lao tổ cái gì, còn nhắc lên đệ tử, hết thể đều là lấy cớ, rõ ràng hắn không muốn, vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Lao cát, hôm nay tính ta thiếu ngươi một nhân tình, vô luận như thế nào ngươi bỏ qua cho khuynh thành lần này đi, ta đem nàng mang về liêu ra, nhất định quản giáo nghiêm ngặt. Về sau không bao giờ để cho nàng giao thiệp với bồng lai tiên đảo, bằng không, ta tự tay diệt nàng. Đây là cam chịu phiêu miểu tông đem nàng trục xuất. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh nhìn về phía sư phụ nhà mình, bạc môi mím chặt, trong mắt tối đen có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Các trưởng môn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lập tức nhìn phía hư ảnh Liếu Lao Tổ đứng trước mặt chính mình nói, Liếu Lao Tổ, ngươi cũng là chủ nhân một môn, hẳn là biết Lao Phu khó xử. Sau đó không hề nhìn hắn, trực tiếp đi đến trước mặt liều khuyên thành, nâng tay lên, cỗ hơi thở khủng bố vừa mới mất đi lại bắt đầu ngưng tụ trên tay hắn, lập tức hướng tới đỉnh đầu liều khuyên thành chụp xuống. Sắc mặt liều lao tổ đại biến, mạnh mẽ che trước mặt cắt trưởng môn, nổi giận đùng đùng nói, đủ rồi, ta dùng thanh mục lệnh đổi một mạng của nàng được không? Thanh mục lệnh, cắt trưởng môn dơ lên tay lên liền dừng lại, vẻ mặt Minh ám nhìn liều ra lao tổ. Trong mắt có vẻ khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất. Mấy vạn năm trước, tổ tiên Liếu ra cùng một vị trưởng môn Phiêu Miểu Tông là hảo hữu chi kỷ, hai người tương giao sâu đậm, từng cùng nhau liên thủ tiến vào vô số hiểm địa trên Bồng Lai Tiên Đảo cùng Huyền Thiên Đại Lục. Hai người vừa ra, ngay lúc đó trở thành địch thủ của hai khối đại lục. Sau đó trên Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện một ma đầu, tu luyện một loại tà công cực lợi hại, thời gian ngắn ngủi từ huyền phủ tu luyện đến tử phủ đỉnh cùng lực lượng tu vi trưởng môn phiêu miểu tông ngang nhau. Ma đầu kia tu vi cường đại sao, giã tâm liền bành trướng, thành lập đại giáo, được xưng là mình giáo, đã khống chế không ít tu sĩ, đối với tu sĩ cùng môn phái khác không chịu khống chế liền đại khai sát giới, cường thế chấn ác, như toan san bằng tông môn nguyên bản từ xưa đến nay trên đồng lai tiên đảo, thống nhất thiên hạ, duy hắn độc tôn. Trong phiêu miểu tông lúc ấy cũng có người bị khống chế, còn là người trưởng môn cực tín nhiệm, Kết quả trưởng môn không cẩn thận trúng ám toán của ma đầu kia, bị trọng thương thiếu chút nữa chết đi. Thời điểm nguy cơ, là vị liều ra lão tổ kia từ trên trời răng xuống, liều mạng mang trưởng môn phiêu miểu tông đi, còn có tinh anh phiêu miểu tông, hao hết ngàn hiểm, trốn khỏi bao vây thật lớn, thành công rời khỏi bồng lai tiên đảo cơ hồ đã là thiên hạ của minh giáo. Phiêu miểu tông trưởng môn cuối cùng đến huyền thiên đại lục liều ra dưỡng thương, bởi vì thương thế quá nặng. Vài lần thiếu chút nữa chết đi, đều là vị liêu ra lão tổ kêu đem hắn cứu trở về, trong lúc đó dùng rất nhiều linh thực còn có đan dược tổn kho quý hiếm. Một năm sau, vị trưởng môn phiêu miểu tông rốt cục kháng phục, thực lực hồi phục tới đỉnh phong, lại mang theo mọi người lúc trước cùng hắn phá vây chạy trốn tới huyền thiên đại lục quay lại đồng lai tiên đảo, thề muốn tiêu diệt minh giáo. Bất quá dù sao bọn họ quá ít người, ngay lúc đó đồng lai tiên đảo đã là thiên hạ minh giáo. Rất nhiều đại môn phái hoặc là tán tu thực lực cường đại không muốn quy thuận, đều rời khỏi Đồng Lai Tiên Đảo, đi hướng Huyền Thiên Đại Lục. Vị Liêu ra lão tổ kia sợ hắn chịu thiệt, vận dụng hết thể quan hệ liên hệ mấy nhà siêu cấp đại thế gia trên Huyền Thiên trên đại. Theo chân bọn họ nói rõ lợi hại, cuối cùng thành công mang theo cao thủ tuyệt đỉnh trong 7 đại thế gia tiến đến tương trợ. Thế như trẻ che, bất quá thời gian ngắn ngủi 2 năm, đã đem minh giáo tiêu diệt, đem ma đầu kia chém giết. Đem toàn bộ đồng lai tiên đảo theo minh giáo thống trị huyết tinh cứu trở về, cũng cứu vô số đệ tử tu chân bị minh giáo khống chế trà thấn, trong đó cũng bao gồm vô số đệ tử phiêu miểu tông. Tiên bối trưởng môn phiêu miểu tông vì cảm tạng, tự mình làm hai cái thanh mục lệnh cấp liêu ra, thề nói sẽ vì liêu ra làm hai sự kiện, mặc kệ khi nào, liêu gia chỉ cần cầm thanh mục lệnh đến phiêu miểu tông, phiêu miểu tông tất kiệt toàn tông lực, vì bọn họ làm được. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh nhìn nhau, đối với thanh mục lệnh, hai người bọn họ thân là người trong bảy đại thế gia, đều nghe thấy. Thanh mục lệnh tổng cộng có hai khối, vì tiền bối trưởng môn phiêu miểu tông kia từng phát thệ, chỉ cần liêu ra mang theo thanh mục lệnh tới cửa, sự tình gì cũng sẽ đem hết tông lực vì hắn làm được. Thực lực phiêu miểu tông hiện tại, cùng lúc trước so sánh, không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần, đệ tử lại vô số, hoàn toàn không nghĩ tới lệnh bài quan trọng như vậy. Liêu Lao Tổ lại muốn dùng nó tới cứu Liêu Khuynh Thành một mạng. Nghe nói Liêu ra lão Tổ cưng chiều Liêu Khuynh Thành xem ra lời đồn không giả miếm nhanh bạc ngôi. Hai người bọn họ đứng yên ở nơi đó, thân ảnh thon dài cao ngất như thương tùng, đều không nói chuyện. Người suy xét rõ ràng. Các trưởng môn buông tay xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Liêu Lao Tổ. Thần xác thập phần ngưng trọng Liêu Lao Tổ gật đầu thật mạnh. Lần trước ngươi vì để cho nàng gia nhập phiêu miểu tông. Đã vận dụng một khối thanh mục lệnh, lần này ta hy vọng ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng có phải thật sự muốn dùng khối thanh mục lệnh kia đến đổi nàng không chịu phạt. Các trưởng môn cố gắng không chế kích động trong lòng, lệnh nhặt nói, nếu ngươi đã suy xét rõ ràng, để cho người cầm thanh mục lệnh đến phiêu miểu tông, ta nhìn thấy thanh mục lệnh sẽ để nàng hồi liêu ra. Nói đến liêu khuynh thành nhập phiêu miểu tông, liếu lao tổ mang một bụng khí, thư lệnh một tiếng nói, tự nhiên là suy xét rõ ràng. Khuynh Thành nhất thời hồ đồ, làm ra chuyện sai này, trước khi ta lấy thanh mục lệnh đến, còn hy vọng phiêu miểu tông có thể đối xử tử tế với nàng. Ánh mắt như có như không quét qua trên người phượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh, sát khí trên người hai người kia, hắn tự nhiên không nhìn sai. Tư chất liêu Khuynh Thành xuất chúng hai mươi mấy tuổi tu luyện đến võ thánh đỉnh, bất quá muốn gia nhập phiêu miểu tông mà thôi, lúc trước họ cắt liền ra sức khức tử, sống chết không chịu thu nàng làm đệ tử. Thậm chí sau đó Khuynh Thành dựa vào thực lực của nàng, ở bên trong phần đông đệ tử trổ hết tài năng, hắn cũng không nhả ra. Khi đến phiêu miểu tông, thân phận Khuynh Thành là dòng chính Liêu Gia, đó là nửa công khai, lấy thế lực Liêu Gia, nếu các trưởng môn không thu, nhóm trưởng lão còn lại tất nhiên sẽ không thu, bọn họ không xứng làm sư phụ Khuynh Thành, sao có thể để một đệ tử xuất chúng của Liêu Gia hắn chỉ làm đệ tử ký danh, để cho người ta đông chọn Tây Nhật cuối cùng rất có thể còn không có người dám lấy, đây không phải là đánh vào mặt liếu ra bọn họ sao, làm cho liếu ra bọn họ thật sự mất mặt, bị người cười nhạo Lúc trước Phượng gia Phượng Phi Ly, đoan mục ra đoan mục Trường Thanh, đều bái nhập môn hạ cắt lão nhân đơn độc người liếu ra hắn, bị đặt ở nơi nào đấy không phải mất mặt xấu hổ, làm cho người ta chế rêu sao. Khuynh Thành cũng là người tính tình quật cường, khuyên nàng rất nhiều lần, nếu muốn ở trong hàng tân đệ tử trổ hết tài năng, tránh mất đi mặt mũi ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang, chủ động nói chính mình không muốn gia nhập phiêu miểu tông, mặt trong mặt ngoài đều có, đến lúc đó các lão nhân không thu nàng, khiến cho nàng nàn kham. Kết quả nàng nhất định không chịu cuối cùng hắn quyết tâm, xuất ra thanh mục lệnh, làm cho các trưởng môn nhất định phải đem nàng thu làm đệ tử phiêu miểu tông. Kết quả cái thứ dầu muối không ăn đó, nhìn thanh mục lệ, xoay người liền đem khuynh thành chỉ cho sư đệ ổ sơn của hắn. Bởi vì lúc ấy chính mình dưới tình thế cấp bách, chỉ nói là đem Khuynh Thành thu làm đệ tử phiêu miểu tông, mà không phải đệ tử trưởng môn lúc ấy tức giận đến mức hắn thiếu chút nữa thổ huyết cũng may hai sư huynh đệ bọn họ thân thiết. Đệ tử hai người tuy hai mà một, thậm chí sắp xếp thứ tự đều cùng nhau sắp xếp, lúc ấy hắn cũng không thu những người khác làm đệ tử. Liêu Khuynh Thành lại nhất định phải gia nhập phiêu miểu tông, hắn mới không thể không đồng ý. Liêu Khuynh Thành vì liều gia lão tổ lấy thanh mục lệnh đến mới có thể bái ổ sơn làm sư phụ, toàn bộ bên trong phiêu miểu tông, trừ bỏ trưởng môn, ổ sơn, còn có trưởng lao tông môn biết, những người khác đều không nghe nói qua, thậm chí đoan mục trưởng thành cùng Phượng Phi Ly thân là đệ tử trưởng môn lúc này mới là lần đầu tiên nghe nói. Còn có quý huyền cùng Dung Vân Hạc ở một bên, đều kinh ngạc nhìn các trưởng môn, sau đó lại nhìn về phía Liêu Khuynh Thành. Liêu Khuynh Thành cũng là lần đầu tiên nghe nói chính mình tiến vào phiêu miểu tông vì thanh mục lệnh do lão tổ lấy ra, thậm chí ngay cả thanh mục lệnh cũng là lần đầu tiên nghe nói, tuy rằng không biết thanh mục lệnh là thứ gì, bất quá nàng vẫn nghĩ đến, gia nhập phiêu miểu tông, cho dù không bái trưởng môn làm sư phụ, cũng bởi vì trưởng môn lúc ấy không muốn thu đệ tử, nên chính mình mới bái vào môn hạ ổ sơn. Không nghĩ tới hôm nay biết chân tướng, cư nhiên cùng chính mình tưởng tượng một trời một vực, Nàng là người thông minh cỡ nào? Nghe tiếng biết ý, chính mình cư nhiên vì thanh mục lệnh mới có thể bái ổ sơn làm sư phụ. Điều này làm cho nàng luôn luôn kiêu ngạo tự phụ mắt cao hơn đỉnh đầu như thế nào có thể tiếp nhận. Cũng không tiếp thụ được khuôn mặt tái nhật phút chốc đỏ bừng, hàm răng cắn chặt ngôi thiếu chút nữa chảy máu. Trong mắt ngụy trưởng lão hiện lên một chút kích động dùng thanh mục lệnh đổi liều khuynh thành không chịu phạt, mua bán này có lời. Hiện tại liều ra đã không phải liều ra lúc trước. Mấy ngàn năm qua, đệ tử môn hạ liêu ra lục đục với nhau lợi hại, có người tâm tính ngoan độc, vì lợi ích chính mình, cùng người gia tộc không chút do dự bán đứng hãm hại độc sát, liêu khuynh thành bản tính tiêu căng, duy ngã độc tôn, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, trưởng môn sớm nhìn ra, nên mới không thu nàng làm đệ tử, bởi vì hắn không muốn để cho phiêu miểu tông cùng tiến vào trong thanh đấu của liêu ra, trở thành lợi thế để. Đệ tử liêu ra tranh quyền đoạt lợi. Thanh mục lệnh ở trên tay bọn họ, đã bắt đầu làm cho bọn họ phiêu miểu tông đứng ngồi không yên, trở thành một khối tâm bệnh của bọn họ. Ai, tiền bối tổ sư ra phiêu miểu tông nhất định thật không ngờ, Liêu Gia hiện tại, đã biến thành như vậy đi trước kia hắn tín nhiệm Liêu Gia sẽ không dùng thanh mục lệnh yêu cầu bọn họ đi làm chuyện tình thương thiên hại gì, nhưng hiện tại Liêu Gia bất đồng. Mâu quang Liếu lao tổ chật lué, trong lòng thực sự hiểu được lấy một khối thanh mục lệnh đổi Liêu Khuynh Thành không chịu phạt. Có chút không có lời, phải biết rằng lúc trước vì phiêu miểu tông, liếu gia đã chết vài tu sĩ đại năng. Bất quá lập tức hắn cười nhạt tuy rằng phiêu miểu tông là đệ nhất tiên môn bồng lai tiên đảo. Những năm gần đây, thực lực càng phát ra cường đại, nhưng liếu ra bọn họ cũng không yếu. Một trong bảy đại siêu cấp thế gia huyền thiên đại lục đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp, nội tình gia tộc thâm hậu, thống trị địa vực mở mang vô cùng. Làm sao có chuyện gì cần thành một lệnh làm cho phiêu miểu tông xuất thủ. Thứ này đã mấy và năm, thanh mục lệnh sớm đã phủ đuổi trần, lần trước nếu không phải bởi vì Khuynh Thành nhất định phải gia nhập phiêu miểu tông, lại không thể như nguyện, hắn còn không nhớ nổi việc này. Cho nên trong lòng không tha chỉ chợt lué mà qua, lập tức ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý muốn dùng thanh mục lệnh không có chỗ trọng dụng đổi một mạng Liêu Khuynh Thành. Đối với quyết định của hắn, các trưởng môn tự nhiên không phản đối trước khi đi, Liếu Lao Tổ muốn dẫn đi lưu Thống Linh chỉ còn một hơi đi. Các trưởng môn không đồng ý. Thanh mục lệnh đổi Liếu Khuynh Thành có lẽ ngươi hiện tại muốn đổi hắn. Bộ dáng không chút nào châm trước, làm cho Liếu Lao Tổ tức giận đến phẩy tay háo bỏ đi. Các trưởng môn để cho ngụy Trưởng Lão cùng Quý Huyền, còn có Dung Vân hạ mang theo Liếu Khuynh Thành hồi phiêu miểu tông, đem Liếu Khuynh Thành giao cho hình luật đường trong giữ. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh bởi vì Liếu Lao Tổ xuất ra thanh mục lệnh bảo hộ Liếu Khuynh Thành, trong lòng có một cỗ tà hỏa không chỗ phát Bắt đầu ép hỏi lưu thống lĩnh là ai đem tần lạc y hề cứu đi. Các trưởng môn khoanh tay mặt lạnh lùng đứng ở một bên nhìn lưu thống lĩnh nhìn đến tính mạng lưu khuynh thành được lưu lao tổ dùng thanh mục lệnh mới cứu được. Lao tổ muốn mang chính mình đi, bọn họ căn bản không đồng ý, biết chính mình hôm nay lành ít giữ nhiều, không ai có thể cứu hắn, vẫn không mở miệng. Đoan mục trường thanh cùng phượng phi ly tức giận đến thiếu chút nữa một trưởng đánh chết hắn các trưởng môn tiến lên, mặt lạnh lùng xuất thủ. Trực tiếp sử dụng soát hồn thuật với hắn loại pháp thuật này chỉ người có tu vi cao đối với người tu vi thấp sử dụng, nhưng phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì thần thức xâm nhập bên trong người khác, hơi không chú ý một chú, sẽ bị phản phệ, hoặc là bởi vì người bị soát hồn không căm lòng, dùng phương thức tự bạo đến ngọc thạch câu phần. Thời điểm nam tử tuấn giật cầm pháp khí vòng tròn kim sắc xuất hiện trước mắt, sắc mặt đoan mục trường thanh kỳ biến, thấp chú ra tiếng, chết thiệt, cư nhiên là hắn. Cứ nhiên là hắn đem tiểu sư muội cấp đi. Hắn muốn làm cái gì? Phượng Phi Ly cũng biến sắc, trên tuấn nhan yêu nghiệt là hàn khí bức người. Việc cấp bách hiện tại là nhất định nhanh chóng tìm được tiểu sư muội Nhìn đến hai đệ tử khiếp sợ, ở trong ấn tượng của hắn, biết hai đệ tử đều là người cực kỳ ổn trọng. Hắn nơi nào gặp qua bộ dáng bọn họ như vậy các trưởng môn như mày, các ngươi nhận thức hắn. Hắn là đệ đệ của ta đoan mục trường Anh. Đoan mục trường thanh nghiến răng nghiến Trong lòng vô cùng lo lắng, đoan mục Trường Anh ra tay, còn tự mình động thủ, khẳng định là Tư Mã Ngọc lần trước trốn trở về cho hắn cái gì đó. Tân Lạc Ý Gìa đứng cạnh tiểu đảo, nhìn đại hải mênh mông bắt ngát, mặt trời chiếu xuống nhiều điểm ánh sáng màu vàng, vì mặt biển màu lam đặt lên một tầng khăn che mặt màu vàng, theo gợn nước nụ nạo, thập phần đổ sộ xinh đẹp. Qua sông Hư không đi vào tiểu đảo đã hai ngày. Hà nam tử An Đan dược chữa thương cho tới bây giờ còn đang bế quan chưa tỉnh lại. Hai ngày này nàng cũng từng ngự hồng nơi nơi chuyển một vòng, bay ra gần vạn dặm, chỉ là chung quanh trừ bộ đại hải màu lam, cái gì cũng không nhìn đến, thậm chí trong vòng vạn dặm, ngay cả một tòa hoang đảo cũng không có, nhưng thật ra thấy không ít yêu thú hình thể khổng lồ, cũng may nàng thập phần cẩn thận, không bị yêu thú phát hiện hành tung. Quay đầu nhìn phía trên đảo, Trong vượng mâu xinh đẹp lóe ra ánh sáng nhạt thân hình hắc ở Nam tử thẳng tóc ngồi xếp bằng dưới tàng cây, sắc mặt so với hai ngày trước đã tốt hơn không ít, tóc đen nhánh phân tán, bung xuống sau người, gió thổi đến, liền theo gió phiêu lãng, vì khuôn mặt hắn muốn tuấn mị vô chủ thêm vài phần xinh đẹp phiêu dở. Thêm một hai ngày nữa, thương thế của hắn hẳn có thể tốt hơn đi. Sau đó nàng có thể trở lại Đông Dương Thành. Buổi tối ngày đó nàng không nói một tiếng nào. Liền rời đi chỉ cần tưởng tượng đến sau khi trở về, phải đối mặt với gương mặt đại sư huynh yêu nghiệt phẫn nộ, tần lạc y có chút đau đầu. Bạch y y nam tử ở ngoài cửa sổ lắc lư, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đây không phải bạch y thật sự tuy rằng thân hình không sai biệt lắm, quần áo kiểu tóc cũng cố ý hóa trăng qua, nhưng cái loại hơi thở đặc biệt thanh lánh lại tào nhã cao quý trên người bạch y y cho dù người có thuật dịch dung tốt cũng không có biện pháp bắt chước ỉ vào bên người có đại hắc cùng hắc đế, nàng không chút do dự đi theo, muốn nhìn một chút rốt cuộc là loại như quỷ xà thần gì chuẩn bị tắc quái nam tử cầm pháp khí vòng tròn kim sắc xuất hiện quá mức đúng dịp, ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn, nàng có chút hoài nghi hắn rắc râm. Đối mặt với một tu sĩ ngọc phủ cao dai, mặc dù có pháp khí lợi hại, nhưng cứ như vậy lao tới thật sự làm cho người ta không dậy nổi nghi ngờ cũng khó, chỉ là thời gian hai ngày đã qua, trên tiểu đảo. Hắn trừ bỏ ngồi xuống tu luyện, cũng không có động tinh gì. Tân lạc y gì đối với suy đoán chắc chắn của chính mình lúc trước đột nhiên có chút không xác định chẳng lẽ hắn thật sự chỉ đi ngang qua mà thôi. Lại có bạch ngọc đài trong tay, nên thập phần tự tin thuận tay bên vực kẻ yếu muốn cứu nàng một mạng. Một tiếng huyết do dị thường bén nhọn đột nhiên từ nơi xa chuyển đến. Tân lạc y cảm thấy rung mình, đưa mắt nhìn lại bên trong hải lý, một con quái thú dài chừng 20 thước. Trên người mọc đầy vảy màu đen, đầu giống sư tử, thân như ngạc ngư trừng mắt lớn như trung đồng, dương miệng lớn, có thể thấy rõ ràng bên trong có răng nanh màu trắng khủng bố sắc nhọn, hướng tới phương hướng nàng đứng yên tật bắn mà đến thân thể nó thật lớn, tốc độ cũng rất nhanh thời điểm phát ra tiếng hú gió, nó còn cách hơn vạn thước, trong nháy mắt, cách nàng chỉ mấy ngàn thước. Đáng chết! Lai yêu thú! Tân Lạc liễu mím môi đỏ mọng, trong vượng ngâu ra quang mang sắc bén lạnh như băng. Lập tức triệu ra huyền phủ, gắn trên đỉnh đầu, từng đợt quang mang huyền sắc nhẹ nhẹ buông xuống, đem nàng bảo hộ bên trong đối với con yêu thú hình thể thật lớn này, tần lạc y không dám kinh thường, nàng đem cản khôn trung ra. Gia nhập đồng lai tiên đảo đã hơn 2 năm, tuy rằng nàng không tự mình đi vào chỗ sâu nhất trong hải lý kiến thức yêu thú lợi hại, cũng nghe được không ít, hải lý là thiên hạ yêu thú, rất nhiều yêu thú tu vi cực kỳ cường đại, đối mặt với tu sĩ tử phủ. Thậm chí là tử phủ đỉnh Chúng nó cũng có một trận chiến lược Yêu thú hung ác thật lớn trong nháy mắt vọt tới cách nàng vài trăm thước Nổi giận gầm lên một tiếng Cái đôi vỗ Nước biển hình thành trận sóng biển cao mấy thước hướng tới nàng tập cuốn mà đến Muốn kéo nàng vào đáy nước Tân lạc y ở thời điểm trước khi nước biển tập kích lại đây Bay nhanh về phía sau Cầm càn không trùng Đem phương hướng miệng chung nhắm ngay nó hung hăng đánh xuống một kích Đông Tiếng chuông du dương văng lên sóng âm công kích cường đại khiến cho yêu thú thân thể thật lớn bị kiểm hãm sau đó điên cuồng hét lên một tiếng toàn bộ thân thể đều vặt mèo so với trận sóng to lớn vừa rồi đánh úp lại hình thành một lốc xoáy thật lớn hung ác giống như muốn cắn nuốt hết thảy thân Huỳnh Tân L lạcc vừa động tao nhã ngự hồng bay lên giữa không trùng sóng biển thật lớn sóng tập kích trên tiểu đảo nơi đi qua bẻ gây miềnáct đem tất cả cây cối nổ tận gốc mắt thấy sẽ đem hắc ý gì Nam tử ngồi dưới tảng câyân đi Tần lạc y dìa ngẩn ra sau, xoay người mạnh mẽ hướng phía dưới phóng đi, sóng to lốc xoáy như thế, hắc y nam tử còn đang bế quan, nếu bị đánh trúng cuốn xuống, làm sao còn có đường sống. Yêu thú thấy thế cười giữ tận thân thể vừa động, lại một cơn sóng to tập kích trên tiểu đảo sau đó thân thể nó thật lớn thập phần linh hoạt nhảy lên giữa không trùng, hướng tới tần lạc y đánh tới, giữ miệng rộng, muốn đem nàng cắn chết. Tần lạc y dì chở tay lấy phong lôi phủ ném ra ngoài miệng yêu thú quá lớn, lại dương miệng nguồn căn xuống, lá phong lôi phủ này vừa lúc ném vào miệng nó, thoáng chốc, tiếng sấm từng trận điện quang loay ra, một trận khói nhẹ cuộn cuộn từ miệng nó xông ra. Tần lạc y dì nhân cơ hội hướng hắc y dì nam tử xuống đến, trong nháy mắt cơn sóng to vừa tập kích tới, đem hắc y dì nam tử mạnh mẽ kéo ra sóng biển tới quá nhanh, động tác của nàng đã đủ mau lẹ, vẫn bị một cơn sóng trục trúng. Quần áo hai người đều bị ướt tần lạc y lì lúc này bất chấp mấy thứ đó, dùng thân hồng bọc kín hắc ý lì nam tử, hướng không chung phóng đi. Yêu thú ở tại không chung không ngừng tiêu thảm thiết quay cuồng, lúc này trong miệng không chỉ có khói nhẹ mạo hiểm, còn có từng trận mùi khét ra thịt. Trên thân thể nó nguyên bản bao trùm tầng vảy cứng rắn màu đen, toàn thân không chê vào đâu được, thân thể thập phần cường đại, bất qua trong miệng bất đồng, bên trong không có tầng vảy bảo hộ phẩm dai phong lôi phủ của tần lạc y y vốn cao, hơn nữa dùng đan dược chế thành phụ chú. So với lá phụ chú bình thường, lực công kích lớn hơn mấy lần, yêu thú bị một kích xuất kỳ bất ý, bị thương rất nặng, đầu lươi thiêu nóng, thậm chí trong bụng cũng bị hoành đến nát nhử, ngay cả răng nanh đều bị đánh rơi. Không ít, nó ở không trung quay cuồng dãy rua mấy vòng, nhìn tần lạc y y mang theo người sông lên giữa không trung, muốn hướng nơi xa mà đi, nổi giận gầm lên một tiếng chịu đựng đau đớn đuổi theo, trong mắt lóe ra hung quang điên cuồng. Tân lạc y quay đầu nhìn thoáng qua, tốc độ thần hồng nhanh hơn, trên tay cầm lấy cản khôn chung lần nữa ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị dùng cản khôn chung công kích yêu thú. Hắc y đi nam tử mở mắt, hắn bị cơn sóng to trục tỉnh, mạnh mẽ từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Vừa mở mắt liền thấy được một con yêu thú thật lớn phát cuồng đuổi sau người, mà tân lạc y, y. lại ngự thần hồng mang theo hắn bỏ chạy rất nhanh trong con ngươi đen có hàn quang trật lõe, khóe môi hoàn mỹ gợi lên một chút tươi cười tà tứ. Cô nương, ngươi lui đến một bên trước, ta đến đối phó con súc sinh này. Có lẽ là bị cả kinh tử trong trạng thái tu luyện mạnh mẽ lui ra, mặc dù hắn đang cười, nhưng tươi cười kia làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố lông tóc dựng đứng. Tân lạc y dì trước mắt nhìn, mỉm cười giống như thở dài nhẹ nhõn một hơi, tiếu nhan trắng nõn, bởi vì ngự hồng đi rất nhanh. Nổi lên một tầng mồ hôi màng manh Phía tầng hoa đảo phấn hồng thương thế của ngươi vẫn chưa tốt Vẫn để ta đến tốt lắm H.I.G. Nam tử hướng về phía nàng tiêu sái khoát tay háo Từ trong thần hồng của nàng sông ra ngoài Thanh phủ trên đỉnh đầu Từng đợt thanh quang nhẹ nhẹ đem cả người hắn bao vây Tay cầm pháp khí vòng tròn kim sát Tuấn mị trói mắt giống như trích tiên trên trời rơi xuống Nhân loại đáng giận Đi tìm chết đi Yêu thú nhìn đến H.I.G. Nam tử tỉnh lại không trốn ngược lại hướng chính mình đánh lại đây, điên cuồng hét lên một tiếng, bông tha tần lạc ý gì hề. hướng hắn công kích qua, hai người kia, một người nó cũng không bỏ qua. Hắc ý nam tử khép cười một tiếng, trong mắt tối đen tản nhẫn hung ác chợt lóe rồi biến mất, đáy mắt lộ vẻ khinh miệt, súc sinh, chết đến nơi còn cản rỡ như vậy. Tốc độ hắn cực nhanh, trong nháy mắt đi đến trước mặt yêu thú, pháp khí vòng tròn kim sắt trong tay bay ra ngoài, kim quang trói mắt lóe ra Yêu thú cũng không sợ hãi, dung đùi đắc ý nên đón vậy trên người nó cực kỳ cứng cỏi, tự tin rằng pháp khí bình thường căn bản không có biện pháp đối với thân thể nó tạo thành thương tổn, mà một kích vừa rồi của tần lạc ý khiến nó bị thương, hoàn toàn là ngoài ý mớn. Frank Pháp khí vòng tròn kim sắc cùng thân thể yêu thú va chạm cùng một chỗ, tầng vậy cứng cỏi bị kim quang hung hăng đánh rơi hơn 10 mảnh, chỗ mất đi vậy bảo hộ, lộ ra da thịt đỏ tươi, da thịt bị kim quang đánh trúng. Ngáy mắt huyết nhục bay từ tung, cực kỳ khủng bố. Yêu thú kêu thảm thiết thân thể bay nhanh về phía sau, ánh mắt lớn như chuông đồng hoảng sợ nhìn vòng tròn kim sắc kia, trong lòng vô cùng hối hận, chính mình cơ nhiên nhìn nhầm, đây không phải pháp khí bình thường, mà là một kiện pháp bảo vô cùng lợi hại mới đúng. Tần lạc y lia đứng ở cách đó không xa, tay cầm cản côn trùng, cũng thập phần kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắc y nam tử một cái, lại nhìn yêu thú bị thương thê thảm. So với bạch dì ghi nam tử chết dưới vòng tròn kim sắc lần trước, yêu thú này mạnh hơn rất nhiều nghĩ đến bạch dì ghi nam tử giả mạ bạch dì kia không bị kim quang cắn nát hoàn toàn, còn để lại một khối toàn thi, là vì hắc dì nam tử cùng lưu thống linh đối chiến quá lâu, phủ đệ lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều. Yêu thú chật vật muốn chạy trốn hắc dì nam tử cười lạnh một tiếng, đuổi theo pháp khí trong tay luân phiên xuất thủ, bất quá thời gian một lát. Tầng vảy cứng cỏi trên người con yêu thú đã bị kim quang lột sạch sẽ, cả người máu tươi đồng địa, kêu thảm thiết không thôi, rất là thê thảm. Tần lạc y hơi hơi nhíu mày dư quang khóe mắt hắc ý dì nam tử nhìn thấy, tay dừng một chút, pháp khí vòng tròn kim sắc nguyên bản chuẩn bị bổ về phía trên người yêu thú chuyển phương hướng, dừng trên cổ nó. a yêu thú kêu thảm thiết một tiếng, ngáy mắt đầu mình hai nơi, từ không trung ngã xuống xuống, sóng biển bắn lên mấy thước, Máu trên cổ chảy không ngừng nháy mắt đem khắp hải vực nhiễm đỏ Không xong H.I.G. -E Nam tử mạnh mẽ vô đầu Vẻ mặt tảo não Trải qua một phen đánh nhau này Hơn nữa pháp khí vòng trọn kim sắc kia thập phần hao tổn linh lực Sắc mặt hắn càng thêm tái nhận Tần lạc Y.G. phóng đến bên người hắn Chấp chấp phượng mâu Con người tối đen linh động hầu nghi nhìn hắn Làm sao vậy Yêu thú trong biển Cái mũi linh nhất Nơi này có mùi máu tươi khẳng định sẽ đưa tới không ít mánh thú, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. H.I.G. Nam tử dư chặt tay nàng, ngự hồng hướng tới phương bắc mà đi, ngón tay hắn thoát đông lại cực kỳ hữu lực, nắm vào thập phần thoải mái. Chúng ta dường như không đi được. Tân lạc I.G. Lơ đã đem tay từ trong tay hắn rút ra, chỉ hướng phương xa, nơi đó có hai đạo thân ảnh thật lớn hướng tới bọn họ thật bắn mà đến. Cho tới bây giờ, Tu sĩ trên đất bằng cùng yêu thú trong biển không thể cùng tồn tại, chỉ cần đụng phải, chính là tranh đấu ngươi chết ta sống. Nhân loại thích đến biển sâu giết yêu thú đoạt yêu đan tầm bảo, yêu thú cũng cực thích giết tu sĩ nhân loại đoạt bảo. Hơn nữa chúng nó còn thích đem thân thể tu sĩ nhân loại ăn sống nuốt lơi, luyện hóa nhân thể, hấp thu cho bản thân, có thể làm cho chúng nó tấn dai nhanh hơn. Ở trong hải lý đặc biệt nơi biển sâu, chỉ cần gặp phải yêu thú, nếu không thể chạy thoát, chỉ có thể liều chết chiến một trận, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì đến nơi biển sâu, tu sĩ bình thường đều sẽ kết bạn đi theo tổ đội, một mình xâm nhập hải lý, trừ phi tu vi chính mình đặc biệt cường đại, đủ để bệ nghệ hết thầy, nếu không đối mặt với vô số yêu thú, cuối cùng chỉ có một đường chết còn nhớ rõ thời điểm lúc trước từ Thánh Long Đại Lục đến Đồng Lai Tiên Đảo, chính là sư phụ của nàng. Trường môn phiêu miểu tông, tu sĩ tử Phủ đỉnh, sử dụng bạch ngọc đài qua sông hư không, cũng lựa chọn một lộ tuyến ổn thỏa nhất. Hạ Ilya nam tử theo phương hướng ngón tay nàng chỉ nhìn lại, bạc môi mím chặt, mày kiếm hơi nhíu, lập tức cười hắc hắc, ánh mắt tối đen lóe ra quang hoa sáng quắc như tinh tú, cái mũi mấy con hỗn đảng này quả như linh, tới thật đúng là nhanh a. Trên mặt không đổi sắc, cũng không vội vã rời đi, ngược lại cười hì hì hướng Tần Lạc y Ilya báo danh tính chính mình, ta gọi là Đỗ Trường Anh, cô nương họ gì? Tần Lạc Ilya khẽ nhìn hắn một cái. Mâu quang liễm diễm, cũng không dấu diễm. Nguyên lai là tần cô nương hai con yêu thú này tùy tiện một con so với con vừa rồi đều lợi hại hơn. Chúng ta không thể lấy cứng đối cứng, vẫn nên tránh đi trước. Đỗ trưởng anh mỉm cười nhìn nàng, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, vẻ mặt lại có chút sung sướng. Tần lạc ý ghi gật đầu phụ họa đỗ trưởng anh xuất ra bạch ngọc đài, thả mấy khôi tinh thạch lên, trên ngón tay hiện lên ngân quang. Ở bạch ngọc đài ấn xuống đạo văn phức tạp cùng phù ấn và văn lộ. Không gian chung quanh bạch ngọc đài bắt đầu chấn động kịch liệt. Tần lạc y riêng lặng đứng thẳng ở một bên, nhìn trong hải lý, hai con yêu thú trong nước rất nhanh đi tới, trong nháy mắt liền đến hải vực phía dưới bọn họ, thân thể thật lớn bay lên trời, vẻ mặt hung ác hướng về phía bọn họ đánh tới. Độ trưởng anh còn đang bận rộn. Tần lạc y chỉ phải tế ra phủ đệ, tay cầm càn côn trùng, làm tốt chuẩn bị đòn đánh. Tốt lắm! Ngay tại thời điểm yêu thú giống dẫn sắp đánh tới bên người bọn họ Đỗ trưởng anh cuối cùng cũng chuẩn bị Bạch Ngọc Đài tốt, đưa tay đem Tần Lạc Y để kéo vào, hai người nhanh chóng nhảy lên Bạch Ngọc Đài, nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một lát, Bạch Ngọc Đài từ trong hư không chui ra vẫn là một tiểu đảo, chung quanh là Hải Lý Minh mông băng ác, trên đảo Hoang Vu, không một ngọn cỏ. Đây là nơi nào? Tần Lạc Y không nghĩ tới qua sông hư không lần nữa, cư nhiên còn chưa tới đại lục, không khỏi nhíu chặt mi tâm, quay đầu hỏi đỗ trưởng anh bên cạnh. Đậu trường anh ngã ngồi trên bạch ngọc đài, sắc mặt trắng bệnh dọa người nhìn đến tần lạc y quay đầu nhìn hắn, hắn ngượng ngùng sờ mũi cười cười, đại khái cách tiểu đảo vừa rồi khoảng 10 vạn giảm, khu, nguyên bản muốn đưa cô nương trở lại bồng lai đại lục tay lại có điểm không nghe sai sự. Nguyên nhân vì thương không tốt bị yêu thú tập kích cả kinh mạnh mẽ xuất quan đi, lại cùng yêu thú đánh bừa một hồi. Người không sao chứ? Tần lạc y ghi nâng hắn dậy, vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì. Nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Đỗ trưởng anh thập phần lạc quan hướng nàng phất phất tay, khỏe môi có một tia máu tươi trào ra. Còn nói không có việc gì. Tân lạc y giữ chứng mắt nhìn hắn một cái, sau đó xuất ra một viên chữa thương đan đưa cho hắn, là một viên bát dai chữa thương đan, ăn đi. Đỗ trưởng anh nhìn nàng đưa đan dược qua, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng khác thường, lắc lắc đầu nói, cô nương giữ chữa thương đan lại đi, trên người ta còn có đan dược đều do ta. Buổi tối ngày đó Nghị chạy xa một chút, không bị người đổi theo, kết quả đi đến địa phương chim không đẻ trứng, lại vô cùng nguy hiểm, còn không có biện pháp lập tức đem ngươi đưa trở về thật sự rất xin lỗi. Sau khi nói xong, trong con ngươi hắn nhìn Tần Lạc Y thì tràn ngập hãy nấy. Ngươi nói cái gì vậy? Tần Lạc Y tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, ngươi bởi vì cứu ta mới bị thương, ngươi nói như vậy là ý định làm cho ta hãy nấy có phải hay không? Ngay cả ta đưa đan dược cho ngọa cũng không nhận. Trên thiếu nhan tuyệt mỹ bị kín một tầng tức giận thản nhiên, tay cầm chữa thương đan cứ giơ như vậy, không thu hồi lại. Khu! Đỗ trưởng Anh nhìn khuôn mặt nàng tức giận, trong nháy mắt thất thần, chờ phục hồi lại tinh thần, nhịn không được ho khan kịch liệt, máu tươi lại lần nữa nhiễm đỏ khỏe môi hắn. "Nhanh ăn đi." Tần Lạc Y liề mạnh mẽ đem chữa thương đan nhét vào trong tay hắn, thái độ thập phần kiên quyết, nhanh đem thương thế dưỡng tốt. Ngươi cũng biết nơi này là địa phương chim không đẻ trứng, chờ thương thế ngươi tốt hơn, chúng ta có thể rời đi sớm một chút. Nhìn bàn tay tuyết trắng mạnh mẽ đem đan dược nhét vào trong tay hắn, ngón tay kia mượn mà, còn phiếm phấn hồng nhàn nhạt trong ánh mắt đỗ trưởng anh có ánh sáng nhu hòa chấp động, khóe môi hắn hơi cong lên, lộ ra độ cùng trăng giảm, đem đan dược ném vào miệng. Tân lạc y dì thu hồi tay, trên má hiện lên lún đồng tiền tuyệt mị trong lòng đỗ trưởng anh hơi hơi rung động. Lại nghĩ đến cảm giác lúc trước nhảy lên bạch ngọc đài kéo theo bàn tay nàng nhắn nhủi mềm mại ánh mắt buồn bã. Trên tiểu đảo này hoàn toàn không có vật che lớp vật ngươi ngồi chữa thương trước, ta nơi nơi nhìn xem có thể tìm được địa phương ẩn nấp hay không, nếu có thể tìm được một sơn động thì tốt quá. Tân lạc y cũng không phát hiện đối trường anh khác thường, ngầm đầu nhìn chung quanh một phen, nhấc chân đi ra ngoài. Đối trường anh mở to mắt, yên lặng nhìn nàng đi xa tiểu đảo không lớn, tân lạc y rất nhanh biến mất. Thậm chí ngay cả dưới nước chung quanh tiểu đảo nàng cũng đi xuống nhìn, đừng nói một sơn động, cho dù là động xà lớn như nắm tay cũng không phát hiện mấy cái. Thời điểm trở về, rất xa liền nhìn đến đô trường anh ăn chữa thương đàn không chỉ không ngồi xuống tu luyện, ngược lại thân mình hơi túi xuống, không ngừng tiêu sái di chuyển bận rột, sắc mặt so với vừa rồi càng thêm trắng bệnh vài phần. Đỗ trường anh, ngươi đang làm cái gì? Thiếu nhan trầm xuống, nàng đứng phía sau hắn. Cắn răng âm chắc mở miệng. Bố trí trận pháp. Đỗ trưởng Anh đang dọn một khối tảng đá quay đầu hướng nàng cười. Trên mặt tuấn mị coi nhiều mồ hôi. Dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng trong suốt. Chờ ta bố trí trận pháp tốt. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau đi vào. Yêu thú bên ngoài không thể phát hiện hành tung của chúng ta. Trận pháp rất nhanh bố trí tốt lắm. Đỗ trưởng Anh chui vào. Tần lạc y lìa đứng ngoài trận pháp. Quả nhiên phát hiện thân hình đỗ trưởng Anh không chỉ bị ẩn ngốc Rốt cuộc trên hoang đảo không nhìn thấy thân ảnh hán, hơn nữa ngay cả hơi thở cũng bị ẩn nấp kín mít. Nhìn không được trận mắt trắng đô trưởng anh từ trong trận pháp chui ra, khuôn mặt tái nhật cười hì hì đưa tay muốn kéo nàng đi vào. Dưới chân tần lạc y gì vừa động, thân thể nhẹ nhàng như hồ điệp, thập phần tao nhã tránh né, phượng mâu hơi nhíu, khóe môi hiện lên một chút ý cười cười nhạo. Ngươi biết trận pháp, tại sao vừa rồi ở trên tòa tiểu kia không bày trận Khu! Khu! Đỗ trưởng anh nhìn không được khụ hai tiếng, ánh mắt loay ra, trên mặt tái nhợt mang theo mồ hôi dâng lên một chút đỏ ứng khắc thường, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Tân lạc y dị tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nhìn bộ dáng nàng một hai phải minh bạch rõ ràng, đỗ trưởng anh nhấp mân bạc ngồi trước mắt nhìn có chút xấu hổ nói, này ta đối với nghiên cứu trận pháp không tinh, không gian bên trong có chút nhỏ, tòa tiểu đảo kia hẻo lánh, ta tính ra ta chỉ chữa thương thời gian vài ngày mà thôi. Hẳn là sẽ không đụng tới yêu thú mới phải. Hiển nhiên hắn tính sai. Tân lạc y âm thầm phiết phiết môi nàng cũng không nói có gì. Nàng thay hắn không đăng giá. Chính mình bị bắt gián đoạn chữa thương không nói. Còn xuất ra pháp khí vòng tròn kim sắc mạnh mẽ đối địch. Làm cho thương thế chính mình vốn chưa tốt càng thêm trở nặng. Lúc này không mất 10 ngày nửa tháng. Hắn mơ tưởng phục hồi như cũ. Chờ đi vào trong trận pháp liền thấy. Tần lạc y lì nhịn không được vô chán trầm ngâm một tiếng đâu chỉ là có chút nhỏ. Ngươi không biết bày trận lớn hơn một chút sao sao. Không gian bên trong, chỉ có thể chứa một người đứng, dối thân mở tứ chi không có vấn đề bất quá hai người đứng ở bên trong, không chạm vào vai, thì cũng chạm vào chân, thật sự là chật trội đến hoảng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kinh ngạc, trên mặt đồ anh Tuấn giật xấu hổ rốt cục thối lui, nhuôn vai, cười hì hì nói, trận pháp lớn. Lần sau ta sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm hiện tại chỉ có thể lớn như vậy, thời điểm ngày thường chính mình dùng, lớn như vậy vậy là đủ rồi. Tân lạc y thì hoàn toàn không biết nói gì. Hắn nghiên cứu trận pháp, chỉ đủ chính mình dùng thôi sao. Người hảo hảo ở bên trong dưỡng thương đi, ta đi ra ngoài đi dạo. Tân lạc y kéo kéo khỏe môi, xoay người đi ra bên ngoài, không có hứng thú cùng hắn chen chúc ở trong này, muốn nàng ở trong này ngây ngốc vài ngày. Không thể không nghẹn chết nàng. Đỗ trường anh một phen giữ chặt cánh tay của nàng. Tươi cười trên mặt tuấn giật liễm đi. Cuối cùng có một tia cảm giác ngưng trọng. Hắn nhìn nàng nói. Có chút nhỏ bất quá vì an toàn. Tần cô nương ngươi vẫn nên ở trong này đi nếu yêu thú tập đảo đến một lần nữa. Chúng ta sẽ có phiền thoái lớn. Ta sẽ cẩn thận. Tần lạc y quay đầu nhìn không gian nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Dãy tay hắn. Rước khoát đi ra ngoài. Bên người nàng có đại hắc. Có hát đế, còn có một thanh y hề khôi lỗi, cho dù hải lý là thiên hạ yêu thú, nàng cũng không sợ hãi. Trước kia vẫn không thả bọn họ ra ngoài, bất quá là cảnh giác đối với Đỗ trường anh mà thôi, muốn nhìn một chút hắn tiếp cận chính mình đến tuột cùng tồn tại mục đích gì. Ở trên đảo đi dạo vài vòng, Tân lạc y không thể không thừa nhận trận pháp của Đỗ trường anh tuy nhỏ, nhưng thật sự vô cùng lợi hại, nàng biết có trận pháp tồn tại, cho dù nàng cách trận pháp cố ý cảm thụ hơi thở của hắn cũng không phát hiện được chút dấu vết để lại nào. Xoay người nhìn chỗ sâu nhất trong hải lý, khóe môi kiều diễm mỉm cười, hơi hơi trầm ngâm, khó được đến hải lý một lần, như thế nào cũng phải nơi nơi nhìn xem mới được. Ngự thân hồng hướng không chung bắn ra ngoài. Đỗ trường anh hiện tại có trận pháp che chở, không ai có thể phát hiện hắn, nàng không giống lần trước chỉ xem xét cách vạn dặm, mà bay thẳng xuống mấy vạn dặm nơi biển sâu. Sau khi nàng rời đi, Đỗ trưởng anh từ bên trong trận Pháp đi ra, nhìn phương hướng nàng rời đi, trên mặt tuấn giật mang theo một chút tươi cười tả tướng nghiền ngấm. Nếu tần lạc y ở trong này nhất định sẽ chấn động, lúc này làn ra trên mặt đỗ trưởng anh trắng non như ngọc, ngọc thụ lâm phong, khoanh tay mà đứng, nơi nào còn có một kia trắng bệnh suy yếu như vừa rồi. Chủ tử, mấy đạo bóng đen từ không trung hạ xuống, một người trong đó đúng là tư mã ngọc từng giao thủ cùng tần lạc y cùng đoan mục trường thanh cuối cùng trật vật bại tẩu, chúng ta có nên theo sau hay không vạn nhất nàng chạy. Cầm bào huyền sắc trên người đỗ trưởng anh theo gió bay nhẹ, dung nhan tuấn giật bị ánh nắng dạo qua một tầng quang hoa chói mắt, ánh mắt như lưu tinh sẹt qua phía chân trời hiện lên một đạo ánh sáng ngọc, chẳng qua đi ra ngoài đi dạo mà thôi, nàng sẽ trở về ha ha, trên người có một khôi lối lợi hại, cũng không trách nàng đốc, các người nhớ rõ cách xa một chút, đừng tới gần tiểu đảo này, không được để nàng phát hiện. Sau khi nói xong, khuôn mặt hắn tuấn tú mỉm cười trở nên vô cùng lánh lệ. Vâng. Ba người tư mã ngọc cùng kêu lên ứng, ngự thần hồng nhanh chóng rời đi tiểu đảo, chờ cách tiểu đảo chừng ngàn dạm xa, một nam tử trẻ tuổi bộ dạng cao lớn thu cạnh trong đó nhịn không được nghi hoặc mở miệng. Nữ nhân này tu vi thấp như vậy mặc dù có khơi lỗi, chúng ta cùng nhau liên thủ chế trụ là được, như thế nào cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay chủ tử. Cần gì giống như bây giờ đại phí tâm tư A. Ngay cả Bạch Ngọc Đài cũng dùng tới, thật sự là hoa phí. Bạch Di Di Nam tử dáng người thon dài đứng bên người hắn, trưởng thành có một đôi mắt tâm giác cười đến đáng khinh, trần phách, ngươi không hiểu, nữ nhân đoan mục trưởng thành thích A, hát hát, chủ tử đương nhiên phải tốn chút tâm tư. Tư mã Ngọc cũng cười hết mắt, trong mắt có sát khi âm lánh trợt lẽ rồi biến mất trần phách những mi, hư một tiếng nói, hắn thích nữ nhân thì thế nào. Còn không phải là nữ nhân mà thôi, nào đáng giá chủ tử hưởng phí tâm tư sao, theo ta thấy đối với nữ nhân phải dùng sức mạnh. Phúc, quả thật là lỗ nhân, không hiểu phong tình. Mắt tam giác cùng tư mã ngọc lướt nhau, ha ha cười. Buổi chiều ngày hôm sau, tân lạc y đi trở lại tiểu đảo đỗ trưởng anh chữa thương. Thời gian gần 2 ngày, nàng cung hắc đế, đại hắc chém giết vô số yêu thú, chiếm được yêu đan của chúng nó, còn tìm đến xào huyệt của một yêu thú trong số đó tìm được rất nhiều linh thực chân quý, còn có một ít tinh thạch, có thể nói là thắng lợi trở về. Nàng còn ở dưới biển mò được rất nhiều san hô nhan sắc tiên diễm, tuy rằng không có linh lực, lại thập phần đẹp mắt, nàng chuẩn bị thời điểm mang về phiêu miểu tông, đặt trong phòng làm trang sức phẩm. Trên đảo lạng yên không một tiếng động, nàng tiến vào bên trong trận pháp liền nhìn thấy, đỗ trưởng anh đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, ngồi đây thời gian 2 ngày. Sắc mặt hắn rõ ràng tốt hơn không ít tần lạc y y mỉm cười, lui ra ngoài, đem lều trại của chính mình dựng trên tiểu đảo, yên tâm lớn mật đi ngủ. Ba người tư mã ngọc xa xa nhìn thấy, không biết nói gì, thật tình cảm thấy lá gan nữ nhân này lớn không phải bình thường, nàng đến tuột cùng có biết nơi này là địa phương nào hay không, dung được nàng vô tư như vậy. Cũng may chủ tử không phải thật sự bị thương, còn có bọn họ ở nơi xa nhìn chăm chú hết thảy bằng không dựa vào loại cá tính này của nàng, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Sau nửa tháng, Tần Lạc Y lại đi ra ngoài vài lần, có khi một hai ngày, có khi hai ba ngày, mỗi lần đều thắng lợi trở về, thẳng đến khi đánh giá đô trưởng anh tốt hơn rất nhiều, nàng mới cả ngày đứng trên đảo. Xôn Sao. Nửa đêm Tần Lạc Y Nhi nguyên bản đang ngủ đột nhiên bị một trận thanh âm sóng biển khác thường bừng tỉnh, cảm thấy dùng mình, xoay người từ bên trong lều chạy chạy ra. Theo thanh em yên lặng đi qua, đi được vài trăm thước, ngoài ý muốn thấy được một bức Mỹ Nam xuất rục đồ. Đô trưởng Anh không biết khi nào đã từ bên trong trận Pháp đi ra, nửa người trên không một mảnh vải, phía dưới chỉ mặc một cái khố màu trắng, tóc đen phân tán sau người, hơi hơi con người tẩy trừ thân thể. Bởi vì tiểu đảo quá nhỏ, cách không xa, địa phương tần lạc y, y đứng thẳng, có thể rõ ràng nhìn đến ra thịt trên người hắn như ngọc. Thân thể cao lớn dưới ánh trăng mông lung có vẻ thập phần phần gợi cảm mà tràn ngợp mị hoặc. Tần lạc y xoa xoa chán trách không được đại hắc cùng hắc đế không hướng nàng cảnh báo nàng xoay người muốn lặng lẽ rời đi. Đỗ trưởng anh đã phát hiện các thưởng mạnh mẽ quay đầu, con người đen sắc bén như kiếm. thân cô nương, thấy rõ ràng là tần lạc y dì ở đứng cách đó không xa, đỗ trưởng anh hơi hơi giật mình. anh nghe được thanh âm, ta tưởng yêu thú đến đây. Vẻ mặt tần lạc y Easy vô tội đứng ở nơi đó, trước mắt nhìn nhìn hắn giải thích nàng cũng không phải cố ý dình coi. Nhìn tần lạc y tự nhiên hảo phóng nhìn thân thể chính mình, bộ dáng vẻ mặt lơ đến, đầu trường anh nhịn không được khỏe mắt có rút rôi tay một chiều, nhanh chóng đem quần áo trên bờ lấy lại đây, chờ hắn đem quần áo mặc xong, nơi xa đã không còn bóng dáng tần lạc Easy hãy nhìn lều chạy lục sắc trên đảo, trong mắt đỗ trường anh có một chút quang mang kỳ dị loại ra. Tân lạc y trở lại bên trong lều trại, rất nhanh ngủ say, đối với nàng mà nói, nhìn đến nam nhân trần chủi nửa người trên tắm rửa, thật sự không phải chuyện tình nghiêm trọng gì, tuy rằng nam nhân kia thực cực phẩm, dáng người có thể nói là hoàn mỹ. Phải biết rằng thời điểm hiện đại, trên bãi biển Hawaii, nàng thấy rất nhiều nam nhân ăn mặc ít vải, đem so sánh với đô trưởng anh ăn mặc còn ít hơn, chỉ đem bộ vị mẫn cảm trên thân thể che khuất, nóng bỏng có thể làm cho người ta phun máu muối. Ngày mới mông lung, đỗ trưởng anh đứng bên ngoài lều trại dồn dập gọi nàng, tần cô nương, tần cô nương. Tần lạc ý gì rất nhanh từ trong ngủ mơ tỉnh lại, làm sao vậy? Có lẽ do nguyên nhân vừa mới tỉnh lại, thanh âm của nàng mang theo một tia khẳng khẳng, có vẻ phá lệ lười biếng quyến rũ. Có nhiều yêu thú hướng về phía này đến đây, tần cô nương, ngươi nhanh chóng đứng lên, chúng ta đem lều trại thu hồi, đến bên trong trận pháp tránh đi một chút. Trong thanh âm hắn trầm thấp mang theo vô cùng lo lắng hiếm thấy. Nghe được có yêu thù đến, tần lạc y không dám trì hoãn, rất nhanh từ bên trong lều trại chạy, chạy ra. Thời điểm buổi tối nàng nghỉ ngơi cố ý để phòng bên ngoài, quần áo trên người cũng không thể ra, chỉ đem tóc thả xuống dưới. Đỗ trưởng anh giúp đỡ nàng nhanh chóng đem lều trại thu hồi, sau đó lôi kéo nàng hướng bên trong trận pháp chui vào. Sau khi đi vào, tần lạc y lúc này mới rảnh rối hướng mặt biển nhìn lại. Cách mấy văn thước, quả nhiên thấy được hơn chục đạo thân ảnh khổng lồ ở trong nước biển chìm nổi, hướng về phía tiểu đảo rất nhanh bơi tới. Đáng tiếc tinh thạch của ta thiếu một hối, bằng không hiện tại có thể dùng bạch ngọc đài qua sông hư không trở lại bồng lai tiên đảo. Đỗ trưởng anh cũng nhìn bên ngoài, vẻ mặt ngưng trọng. Tân lạc y hề mỉm môi, trong mắt hiện lên một chút dị sắc, trên người nàng có tinh thạch, hơn nữa có gần 20 khối, chỉ là trong lòng suy đoán đám yêu thú này đi ngang qua mà thôi. Chờ chúng nó đi xa, đến lúc đó ngự hồng trở lại bồng lai tiên đảo là được, không đáng lãng phí tinh thạch. Yêu thú rất nhanh đi đến chung quanh tiểu đảo, tổng cộng có mười mươi mấy con, bộ dáng thân thể giống cá voi, miệng lại giống cá mập, có rất nhiều răng nhọn thật lớn, chúng nó trên mặt biển chung quanh tiểu đảo bồi hồi, thật lâu cũng không rời đi. Tân lạc ý gì hề như mày lúc này nhất định không thể đi ra, đám yêu thú đó hình thể thật lớn, hơi thở khủng bố, số lượng lại nhiều. Cho dù nàng đem đại hắc cùng hắc đế còn có thanh y y khôi lỗi cùng nhau thả ra ngoài, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Bọn nó một chốc sẽ không rời đi, tần cô nương, ngươi ngồi xuống trước đi. Đỗ trưởng anh đem ánh mắt từ trên người yêu thú trên mặt biển rời đi, dừng trên mặt nàng, chỉ vào một cái bồ đoàn duy nhất trong trận pháp. Lúc này một đầu tóc dài đen nhánh của tần lạc y y thả trên hai vai, có chút huôn độn lại tản ra phong tình, càng phụ trợ thêm khuôn mặt nàng như phụ dung da trắng như ngọc, không gian bên trong trận pháp rất nhỏ, khoảng cách giữa hai người bọn họ quá gần, gần gùi đến mức hắn có thể ngửi được hương thơm thanh nhã tươi mát trên người nàng. Hai người song song mà đứng không ngồi xuống, hắn đứng phía sau cách tần lạc y y nửa bước, nhìn sườn mặt nàng tuyệt mị thanh diễm, mâu quang đỗ trưởng anh tối sầm lại ma xui quỷ khiến đến gần thêm một chút, đầu cũng hơi cúi thấp hương thơm dễ ngửi càng động. Tần lạc y y hề vừa lúc xoay người lại phía sau, muốn cự tuyệt ý tốt của hắn. Kết quả môi đô trưởng anh không biết tại sao xui xẻo lại rán trên trán của nàng tần lạc y y ngây ngẩn cả người. Đô trưởng anh cũng ngây ngẩn cả người, môi dán trên chán nàng, còn quên rời đi đầu tần lạc y, y ở đầy hát tuyến. Dưới chân vừa động, phản xạ tính thôi lui về phía sau. Đừng lui. Đỗ trưởng anh cuối cùng phục hồi lại tinh thần, đem môi từ trên trán nàng rời đi. Sau đó một fan ôm eo nhỏ của nàng, tần cô nương, ta không phải cố ý ngươi không cần lui, rời khỏi chân pháp. Yêu thú khẳng định sẽ phát hiện hành tung của chúng ta. Tân lạc y gì lúc này cũng nhớ tới hai người ở bên trong chân pháp, thân thể bị hắn ôm hơi hơi cứng đờ, phượng mâu nói ra, ru mí mắt xuống, ta không lùi, người buông trước. Đỗ trưởng anh nhấp mân bạc ngôi, sau đó buông nàng ra hai người đều không nói chuyện gần một canh giờ trôi qua, yêu thú bên ngoài còn không rời đi. Tân lạc y gì vô cùng hối hận, sớm biết như vậy. Nàng nên lấy một viên tinh thạch ra mới phải không gian bên trong trận pháp quá nhỏ Cho dù nàng đã cố ý cách đô trưởng anh đủ xa Nhưng tiếng động hắn hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng Bởi vì hắn đứng bên cạnh người nàng Hô hấp nóng rực lại thỉnh thoảng phất qua mặt nàng Cứ như vậy liền thôi Không biết là chuyện gì xảy ra Từ một màn xấu hổ vừa rồi kia con người đô trưởng anh không nhìn phía ngoài trận Lại như có như không dừng trên người nàng Mâu quang dần dần nóng rực Mà bị hắn nhìn chầm chầm hồi lâu Hôn nguyên thiên châu trong linh đại huyệt Của tần lạc y đi Đột nhiên nổi lên khắc thường Dần dần nóng lên Làm cho mặt nàng hiện lên một chút đỏ ứng quyến rũ mê người Tay chân cũng bắt đầu nhu nướn ra Hô hấp dồn dập nàng thấy không tốt Nếu yêu thú bên ngoài còn không rời đi Khó bảo toàn nàng sẽ không nhào qua Đem đỗ trưởng anh ăn vào bụng Hơi thở ái muội ở chung quanh lưu chuyển Tần lạc y đi cắn môi Yên lặng niệm thanh tâm chú. Cho dù như vậy vẫn không thể giảm bất cảm giác miệng khô lưới khô, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng. Đỗ trưởng anh phía sau hô hấp càng thêm thô nặng, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nóng rực. Thần cô nương ta, mâu quang hắn ám trầm lợi hại, nhịn không được vươn tay, muốn đụng chạm nàng. Lúc này làn da của nàng trắng non phiêm ánh sáng hoa đảo phấn hồng, lông mi thon dài run lên, hơi hơi cúi đầu, lộ ra cổ tuyết trắng. Hắn có xúc động muốn gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng Thật tốt quá, chúng nó rút ui. Ánh mắt tần lạc easy nhìn chầm chầm vào bên ngoài phút chốc sáng ngời, tựa như không nghe đến lời hắn nói. Ánh mắt đỗ trưởng anh nóng rực rời về phía ngoài trận quả nhiên, hơn 10 con yêu thú đã rời khỏi tiểu đảo. Tốc độ cực nhanh hướng phía bắc mà đi ánh mắt hắn tối đen hiện lên một chút ảo não bàn tay vươn ra bung xuống, ở bên người nắm chặt thành quyền. Tần lạc easy hề vẫn lưu ý hành động của hắn ông thầm dài thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vì khắc chế hôn nguyên thiên châu khắc thường, nàng đã dùng hết tự chủ toàn thân, bị hắn nhìn như vậy, nàng cũng sắp không nhịn được. Cố gắng đợi yêu thú thối lui gần vạn thức sau, tần lạc y ghi mới từ bên trong trận pháp đi ra, bởi vì tay chân nhuộn ra, nàng thiếu chút nữa té ngã độ trưởng anh tay mắt lanh lẹ muốn tới đỡ nàng. Tần lạc y liếc mắt nhìn hắn, thân mình như nhuôn ra lấy tốc độ bất khả tư nghị vội vàng tranh lẽ, cũng bất chấp độ trưởng anh sẽ nghĩ như thế nào. Nhanh chóng hướng ra ngoài biển, muốn cho nước biển lạnh như băng phục hồi trong cơ thể nàng cực nóng. Ánh mắt đỗ trưởng anh tối đen nhìn bóng dáng nàng hiểu điệu, thất thần một lát, vừa rồi tần lạc y liếc mắt nhìn về nhìn phía hắn một cái. Trong mắt gọn sóng, lười biếng quyến rũ, tửng hồng nhàn nhạt nhiễm trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, quả nhiên là phong tình vô hạn, mê người vô cùng. Thông cẩm thành nguyên bản là một chấn nhỏ, ở phía đông đồng lai tiên đảo, lâm hải mà kiến. Có rất nhiều tu sĩ từ nơi này ra biển chém giết yêu thú, cấp yêu đan, dần già, trở lên phân vinh, thành một đại thành có mấy chục vạn dân cư. Tu sĩ ở hải lý giết yêu thú đoạt được yêu đan sau, đương nhiên muốn tìm người giao dịch, lâm hải thông cẩm thành mượn điệu lợi, sinh ra một phường thị thật lớn. Mỗi ngày người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, nhiều người, đương nhiên sẽ kéo theo toàn bộ thành trấn phân vinh, tự lâu, trà lâu, ngân hàng tư nhân, cửa hàng đăng dược cửa hàng linh thực, phụ trú, còn có các loại pháp khí định vị cần thiết khi ra biển, ở trong này đều có thể mua được. Tân Lạc Y cùng đỗ trưởng anh mất thời gian 8 ngày, rốt cục ngự thần hồng từ hoang đảo trong biển bay đến bồng lai tiên đảo Lâm Hải thông Cẩm Thành. Bọn họ vừa mới từ không trung hạ xuống, có rất nhiều người trang phục không tầm thường nhiệt tình đi lên đón, muốn thu mua yêu đan cùng bảo vật trên tay bọn họ lấy được từ trên biển. Ánh mắt đỗ trưởng anh sắc bén đảo qua đám người bọn họ, Chọn chúng một người trẻ tuổi thoạt nhìn 27-28 tuổi, đi theo hắn tới cửa hàng tên Hán giang lâu trong thông cẩm thành những người khác thấy thế, liền tan đi, tiếp tục ở bờ biển chờ đợi tu sĩ trở về từ trong biển. Tân lạc ý gì một thân váy áo màu lam nhạt, khuôn mặt trắng non minh diễm, phượng mâu nhìn quanh sinh tư, đỗ trưởng anh còn lại mặc một thân cẩm bào màu trắng, thắt lưng đeo ngọc bội, tóc dùng một khối ngọc quan màu lam vấn cao, có vẻ tuấn giật đẹp đẽ cao quý, hai người đi cùng một chỗ. Nam Tuấn, nữ tiếu, dẫn tới không ít tu sĩ trên đường đều vụng trộm đánh giá bọn họ. Hán Giang lâu cách bờ biển hơn 2.000 thước, tiểu lâu 2 tầng, trang trí phong cách thập phần cổ xưa thanh lịch. Thời điểm từ trên hoang đảo trở về, Đỗ Trường Anh ở trên đường chém giết 8 con bát cửu dai yêu thú, chiếm được yêu đan của bọn nó bởi vì yêu đan phẩm dai cao, một viên đổi được gần 10 vạn lượng bạc. hắn đem 8 viên yêu đàn bán đi toàn bộ, tổng cộng được 78 vạn ngân lượng. Hán Giang Lâu trừ bỏ thu mua yêu đàn, cũng bán tinh thạch cùng linh thực, đỗ trưởng anh thu bạc, lúc này lại bỏ thêm 120 vạn lượng ngân phiếu, chiếm được một viên tử huyền thạch lớn như trứng chim. Ra Hán Giang Lâu, hắn đề nghị dùng Bạch Ngọc Đài đưa Tần Lạc Y trở lại phiêu miểu tông. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã biết Tần Lạc Y là đệ tử phiêu miểu tông. Tần Lạc Y tươi cười xin miệng ý tốt của hắn một viên tử huyền thạch có giá trị 200 vạn lượng bạc, Phiêu miểu tông cách thông cẩm thành trăm vạn dạm, khởi động bạch ngọc đài, một khối tử huyền thạch hiển nhiên không đủ, ít nhất ba khối, phải mất thêm hơn 600 vạn lượng bạc, nàng cùng đỗ trưởng anh không thân chẳng quen, chỉ vì đưa nàng mà mất mấy trăm vạn lượng bạc, nàng cảm thấy không an lòng. Còn lời đỗ trưởng anh nói đưa nàng, tám phần cũng là lời nói khách khí, nếu nàng thật sự theo gậy che đi về phía trước trong đáy lòng người khác còn không biết nghĩ về nàng như thế nào đâu. buổi tối ngày đó Đỗ trưởng Anh qua sông Hư không một lần nước chừng đi được 80 vạn dặm năng lượng bên trong ba khối tinh thạch hao hết toàn bộ. Từ khi biết ngày đó bọn họ qua sông được gần trăm vạn dặm sau, Tân Lạc Y cảm thấy vô cùng giật mình. Bởi vì khoảng cách qua sông Hư không, không chỉ cùng năng lượng tinh thạch có quan hệ rất lớn, cùng tu sĩ phủ văn tạo nghệ thao túng bạch ngọc đài cũng có quan hệ thật lớn. Nhớ ngày đó sư phụ nàng mang theo nàng cùng giảng ngọc diễn từ Thánh Long Đại Lục đến Đồng Lai Tiên Đảo một lần cũng chỉ có thể qua sông 30 vạn dặm mà thôi. Đương nhiên khoảng cách cùng lộ tuyến kia cũng có quan hệ, yêu thú trong biển quá nhiều, phải đi lộ tuyến an toàn nhất. Bất quá sau này nàng nói bóng nói gió mới biết đến, khoảng cách xa nhất sư phụ nàng qua sông hư không, cũng bất quá 8 9 vạn dặm mà thôi. Sư phụ nàng chính là đồ cổ sống mấy ngàn năm, là tu sĩ tử phủ đỉnh, mà đỗ trường anh lại là tu sĩ thanh phủ, thoạt nhìn thực trẻ tuổi, chiếu theo nàng tính ra. Nhiều nhất chỉ mấy trăm tuổi mà thôi, Phù văn tạo nghệ của hắn như thế, thực sự khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Nếu đến thông Cẩm Thành, Tân Lạc y YGY đương nhiên muốn đến phường thị nổi tiếng gần xa trong thông Cẩm Thành đi dạo một vòng trong phường thị Pháp khí định vị cho tu sĩ chuẩn bị ra biển sử dụng, lớn như nắm tay, giá cũng không quý, 800 lượng bạc một cái. Tân Lạc y YGY mua một cái, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sau này nàng đi ra ngoài chém giết yêu thú đoạt yêu đan mấy ngày nay. Chạy trốn đủ xa, nếu không có đại hắc cùng hắc đế ở một bên, chúng nó no đối với phương hướng cực kỳ mẫn cảm, nàng thực sự có khả năng bị lạc đường, không tìm thấy tòa tiểu đảo đỗ trường anh dừng lại kia, nên pháp khí định vị này cần thiết phải có. Ở trong thông cẩm thành nhìn đến tương gia thạch phường, tân lạc y, -y liền nhớ tới bạch y, -y đáng tiếc bạch y, -y không ở nơi này, bằng không các nàng lại có thể kiếm một khoản lớn đã hơn 20 ngày không nhìn thấy hắn, không biết hắn hiện tại thế nào. Mất đi trí nhớ có nhớ lại cái gì hay không? Chạy vài ngày đường, thể lực tiêu hao thật lớn, vào lúc ban đêm, tần lạc y ở lại thông cầm thành, quyết định nghỉ ngơi một đêm mới tiếp tục trở lại phiêu miểu tông. Nàng sợ đại sư huynh lo lắng, nói không chừng đại sư huynh bây giờ còn ở Đông Dương Thành tìm kiếm chính mình, liền lặng lẽ để cho đại hát chạy tới Đông Dương Thành trước hắc đế bị nàng lưu lại bên người, để ngừa những người đuổi giết chính mình tìm đến lần nữa. Buổi tối ở tại thịnh vượng khách điếm, nàng ở cạnh phòng đỗ trường anh. An bài thứ, muốn lấy nước gấm thống thống khoái khoái tắm rửa một phen, liền sớm ngủ say. Mà đỗ trường anh ở cách vách nàng lười biếng ngồi trên nhuễn tháp, nhìn vách tường trắng ngăn cách hai gian phòng, bạc môi gợi lên một chút ý cười tà khí tần lạc ý ha ha hắn cảm thấy càng ngày càng thú vị. Buổi tối ngày đó, nhìn đến chính mình ở bờ biển tắm rửa, nàng cư nhiên không thét trói thai ra tiếng cũng không cố tình ngượng ngùng che mặt mà đi. Ngày hôm sau cùng nàng ngây người ở trong trận pháp hơn 2 canh giờ, hắn rõ ràng đã cảm giác được nàng cũng động tình, không nghĩ tới nàng lại cố kiềm nén lại, sau khi yêu thú rời đi liền vội vàng chạy xuống biển ngâm mình suốt một canh giờ. Chắc không được đoan mục trường thanh là người lánh khóc như vậy, cư nhiên liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn che chở nàng. Ngón tay thon dài nâng lên, đỗ trường anh nhẹ nhàng xoa bạc ngôi, Mâu quang tối đen tả khí trở nên càng thêm thâm thúy ám trầm ngẫu nhiên đụng chạm, thậm chí không tính là một cái hôn, nhưng cảm giác kia làm cho hắn mấy ngày nay thập phần dư vị, thậm chí còn muốn đòi lấy càng nhiều. Sáng sớm hôm sau, Tân Lạc Y hướng Đỗ trưởng anh cáo tử, cũng đối với hành vi buổi tối ngày đó hắn gặp chuyện bất bình, rút giao tương trợ, biểu hiện cảm tạ, nói với hắn về sau có rảnh rối, nhất định phải tới phiêu miểu tông, để cho nàng làm hết lệ nghĩa chủ nhà. Phiêu miểu tông ở trung tâm bồng lai tiên đảo, đỗ trưởng anh muốn đi Tây Tần cách Đông Dương thành không xa, trong khoảng thời gian này ở chung nàng đã biết đỗ trưởng anh là người huyền thiên đại lục đến bồng lai tiên đảo tìm một vị bằng hưu ở Tây Tần. Đỗ trưởng anh cười gật đầu, dặn do nàng đi đường cẩn thận, chỉ là trong ánh mắt nhìn nàng lóng lánh nhiều điểm ánh sáng nhạc, giống như ban đêm không mây, ẩn ẩn dẫn theo vài phần phiên muộn. Rời đi thông cẩm thành, tần lạc y không tiếp tục trì trí Nữ hồng hướng về phiêu miểu tông mà đi dựa vào tốc độ của nàng, phòng trừng hơn nửa tháng mới có thể tới phiêu miểu tông. Năm ngày sau, nàng rời đi thông cẩm thành được gần 30 vạn dặm, ở trong một chấn nhỏ tên là An Phụ Trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau đang chuẩn bị rời đi, rời đi khách điếm không lâu sau, gặp vài tên hắc ý tu sĩ trẻ tuổi. Nàng là phiêu miểu tông tần lạc y liề. Tiêu sư huynh cùng cao sư huynh đều bị nữ nhân này giết chết chúng ta giết nàng vì tiêu sư huynh báo thủ. Hắc, chúng ta không tìm được thiên tử hoa, không nghĩ tới vận khí chúng ta cư nhiên đụng phải nữ nhân này, nàng là kiểu giai cực phẩm luyện đan sư, trên người khẳng định có không ít đăng dược, so với thiên tử hoa kia đáng giá hơn không ít. Còn có tử đan lô của động thiên phúc chúng ta lâm sư thúc nói, ai có thể cầm lại tử đan lô, có thể tiến vào bảo khố trong tông môn lựa chọn một kiện pháp khí. Nếu là luyện đan sư, còn có thể trực tiếp lựa chọn sử dụng từ đàn lô. Chúng hắc Easy tu sĩ liếc mắt một cái nhận ra nàng, lập tức hưng phấn đem nàng bao vây, thế ra phủ đệ trong cơ thể muốn xuống tay lấy tính mạng nàng. Trong đó có 3 gã là tu sĩ huyền phủ sơ dai, 4 gã tu sĩ huyền phủ trung dai, còn có 1 gã tu sĩ huyền phủ cao dai. Tân lạc Easy cười lạnh động thiên phúc kia quả thực không có mấy cái là thứ tốt giết người đoạt bảo, còn muốn đoạt lại từ đàn lô. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Hôm nay đụng tới nàng tính bọn họ xui xẻo. Nàng là tu sĩ huyền phủ tam gia bằng tu vi của nàng, bọn họ nhiều người thề lớn, cùng bọn họ đánh bửa chính mình sẽ không chiếm được thượng phong, nên nàng trực tiếp đem càn khôn trung ra, chuẩn bị hạ sát thủ. Chẳng qua còn không chờ nàng động thủ, một đạo thân ảnh huyền sắc đột nhiên từ trên trời ra xuống, dừng phía trước người nàng, thanh phủ tản ra quang mang chói mắt. Đối với đệ tử động thiên phúc vây quanh nàng mãnh công một trận Đỗ trưởng anh. Tần lạc y lìa rất nhanh nhận ra huyền y lìa nam tử, đúng là đỗ trưởng anh ở thông cẩm thành cùng nàng chia tay. Đỗ trưởng anh quay đầu hướng về phía nàng cười, lập tức lại quay đầu đi, tiếp tục khống chế thanh phủ, đối với chúng hắc y tu sĩ hung hăng công tới. Hắn là tu sĩ thanh phủ, chiếu theo tần lạc y lìa suy đoán, ít nhất là tu sĩ thanh phủ cao dài thậm chí là thanh phủ đỉnh, trong hàng đệ tử động thiên Phúc Tu vi cao nhất cũng chỉ có một tu sĩ huyền phủ cao dài mà thôi, nhân số tuy nhiều, nhưng nơi nào là đối thủ của hắn. Bất quá thời gian một lát, đã bị hắn đánh nằm út sắp xuống, bị trọng thương, ở trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tần lạc y ghi mỉm cười nhìn đỗ trường anh, trong mắt lué hồ nghi, đi tây tần cũng không đi phương hướng này. Ánh mắt đỗ trường anh chăm chú nhìn nàng, cánh môi hơi mỏng tạo ra một độ cung đẹp mắt. Một mình ngươi lên đường, ta không quá yên tâm. Tân lạc ý kìa ngẩn ra, hắn lo lắng chính mình nên cố ý đi theo sau nàng mà không đi Tây Tần. Nhấp mân môi đỏ mọng, nàng không phải thiếu nữ trẻ người non dạ tình đầu chưa khai. Nhìn bộ dáng đỗ trưởng anh, nàng giống như ẩn ẩn minh bạch cái gì, mâu quang trở nên có chút phức tạp. Đỗ trưởng anh lẳng lặng nhìn nàng. Cành liêu xanh tươi bên cạnh theo gió nhộn nhạo, gió nhẹ thản nhiên phất đến, mang đến hương hoa dại sâu kín. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của chúng đệ tử Động Thiên Phúc chung quanh, thỉnh thoảng vang lên tiếng ve sầu hỗn loạn, tên tu sĩ huyền phủ cao gia kia, do xét liếc mắt Tần Lạc Y Y ở đứng chung một chỗ cùng đỗ trưởng anh một cái, chịu đựng đau xót, lặng lẽ nhằm phía một bên rừng cây. Tần Lạc Y Y hư lạnh một tiếng, sông lên đâm một kiếm kết thúc tính mạng của hắn người Động Thiên Phúc lập đi lập lại nhiều lần xuất thủ đối với nàng, nàng đương nhiên sẽ không nhân tử với bọn họ. Đỗ trưởng anh nhìn H.I.G.A -E nam tử bị Tần Lạc I.G.A -E giết chết, trên mặt tuấn Mỹ lộ ra một chút mỉm cười tà nịnh thị huyết, lập tức nhanh chóng giấu đi. Tần Lạc I.G.A -E đưa lưng về phía hắn, nên không phát hiện khuôn mặt hắn trong nháy mắt khác thường, ánh mắt hờ hững dừng trên người vài tên hắc H.I.G.A -E tu sĩ còn lại, khỏe môi hơi cong lên, vẻ mặt trào phúng. Chúng H.I.G.A -E nhân bị nàng nhìn trong lòng run lên, ngay cả thanh âm kêu rên đều nhỏ đi. Kiến thức đến tần lạc y không chút nào nương tay chém giết một đồng bạn của bọn họ, bọn họ không ai dám trốn, dù sao còn có một tu sĩ thanh phủ ở bên cạnh hỗ trợ. Tần lạc y cầm kiếm dính máu hướng bọn họ chậm rãi đi qua, chân dẫm lên cành cây khô, phát ra thanh em răng rắc răng răng, làm cho một giây thần kinh căng thẳng cuối cùng của bọn họ đột nhiên đứt gãy. Thần cô nương, tham ạ, chúng hắc y tu sĩ không còn cao ngạo không ai bị nổi như vừa mới bắt đầu. Tranh nhau mở miệng xin tha, chỉ muốn sống sót. tham mạng. Tần lạc y thì cười lạnh, tiếp tục hướng bọn họ tới gần, bên môi gợi lên ý cười miệng mai. Nếu ta rơi xuống trong tay các người, các ngươi sẽ tha cho ta một mạng. Nàng cũng không quên, vừa rồi sắc mặt bọn họ tham lam kêu gạo muốn giết nàng vì sư huynh nhà mình báo thủ. Kỳ thực muốn chia cắt đồ vật trên người nàng chúng hắc ý tu sĩ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt vốn bởi vì bị thương trở nên trắng bệnh càng thêm trắng bệnh. Tân lạc Ý Lià giơ kiếm hướng tới một gã Hakizuto sĩ -sí gần chính mình nhất chém xuống. Hakizuto sĩ -sí nháy mắt mất mạng, máu tươi bắn tới góc váy trắng của nàng, rất nhanh nhâm ra, giống như một đóa hoa mai yếu dị. Trong mắt Đỗ Trưởng Anh lóe ra một chút ý cười sung sướng, những người này hắn đã sớm muốn giết chết, bất quá sợ làm nàng sợ nữ hài tử bình thường đều có vẻ dễ dàng mềm lòng, bộ dáng không thể gặp thi hoành khắp nơi, nên hắn mới để lại một hơi cho mấy người này. Mặc nàng xử trí tần lạc y quả nhiên không giống người thường. Dưới chân hắn vừa động, thân thể cao lớn tuấn giật phiêu nhiên đi đến đứng yên bên người nàng, mỉm cười nói với nàng, để ta đến đi, đừng để trên người bị bẩn. Ánh mắt nhìn lướt qua góc váy nàng. Tần lạc y thuận thế nhìn lại, thấy được vài giọt máu tươi trên góc váy, ở trên làn váy màu trắng của nàng có vẻ đặc biệt bắt mắt khi ngẩn đầu lên bên môi nàng hiện lên tươi cười nhợn nhạc, không nói gì, lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt đỗ trường ánh sáng lên, trong mắt phản phất như con lưu tinh sẹt qua phía chân trời hiện lên một đạo ánh sáng ngọc quang, đôi thủy quang hiện lên ảnh ngược của một người, xinh đẹp làm cho người ta tìm đập nhanh. Hắn triệu ra một phen trường kiếm lục sắc, bọc linh lực cường đại hướng về phía mấy người ngã xuống đất đâm tới thời gian trong nháy mắt, mấy người trên mặt đất toàn bộ bị một kiếm mất mạng, bởi vì động tác hắn quá nhanh. Khi hắn triệu hồi trường kiếm, lại lôi kéo tần lạc y thối lui về phía sau mấy thước. Tránh đi máu tươi trên cổ bọn họ phung tới. Bọn họ cùng người đuổi giết ngươi lần trước là một đám. Đỗ trưởng anh buông tay nàng ra, hơi nhữ mày hỏi. Không phải. Tần lạc y ghi lắc lắc đầu, không giấu giếm. Đây là đệ tử động tiên phúc. Lần trước mấy người kêu ta cũng không nhận thức. Đỗ trưởng anh tuy rằng mới từ huyền thiên đại lục đến đồng lai tiên đảo không lâu. Đối với vài môn phái cường đại trên đồng lai tiên đảo vẫn nghe qua. Ngươi là đệ tử phiêu miểu tông. Không phải Động Thiên Phúc cùng Phiêu Miểu Tông luôn luôn giao hảo sao? Bọn họ như thế nào lại động thủ với ngươi? Tân Lạc Y trần chờ một cái trước mắt, nhìn hai tròng mắt đỗ trưởng anh quan tâm, suy nghĩ một chút, liền đem ân đoán chính mình cùng Động Thiên Phúc nói ra. Đỗ trưởng anh trầm mặt, trong con người đen mang theo tức giận, Động Thiên Phúc cư nhiên ngang ngược vô lý như thế, đệ tử chính mình không đúng, cư nhiên dám tới tìm ngươi gây phiền thoái, hai người buổi tối ngày đó tập kích ngươi. Tám phần chính là người động thiên phúc. Mâu quang tần lạc y dìa lóe ra nàng cảm thấy khả năng Liêu Khuynh Thành phái người tới giết nàng lớn hơn nhưng chuyện tình nàng cùng Liêu Khuynh Thành, nàng không muốn nói cùng đối trường anh. Dù sao bọn họ bây giờ còn là đệ tử một tông môn, trước khi cha ra manh mối toàn bộ, vẫn nên cẩn thận tốt hơn. Liêu Khuynh Thành mỗi lần làm việc cẩn thận, muốn cho chân diện mục nàng ác độc đuổi giết đồng môn bại lộ ra, nàng còn phải tốn thêm một phen công phu, hảo hảo so đo một phen mới được. Ta bồi ngươi trở lại phiêu miểu tông đi. Hai mắt đỗ trường anh sáng quắc nhìn nàng. Người động thiên phúc khẳng định sẽ không chết tâm. Nói không chừng còn có thể tới tìm người gây phiền toái. Ta cũng không sợ bọn họ tìm ta gây phiền toái. Tân lạc y ghi khẽ nhết cảm. Vẻ mặt khinh thường nói. Đến một người ta giết một người. Đến hai người ta liền giết một đôi. Về sau ta còn muốn đến động thiên phúc của bọn họ. Hảo hảo tìm bọn họ tính sổ một phen. Đỗ trường anh đầu tiên là sửng sốt. Nhìn thiếu nhan nàng mình diễm không thèm để ý Đột nhiên cười lên tiếng Thời điểm ngươi tìm nhóm hắn tính sổ Nhớ do nói cho ta biết một tiếng Ta cũng đi qua giúp vui Rõ ràng nàng chính là một tu sĩ huyền phủ Còn là tu sĩ huyền phủ sơ dai Lại nói ra muốn tìm một đại môn phái sửng sững hơn 10 vạn năm tính sổ Nếu những người khác nói ra lời như vậy đến Tất nhiên sẽ làm cho hắn phản cảm đến tự điểm Nhưng lời này từ miệng tần lạc y y nói ra Hắn lại cảm thấy đặc biệt ngây thơ đáng yêu, hơn nữa hắn cũng biết, nàng tất nhiên không nói đùa, khẳng định sẽ nói được làm được, chạy đến động thiên phúc. Bên người nàng có thanh ý gì hề khôi lỗi, ngay cả từ mã ngọc là tu sĩ ngọc phủ thân kinh bách chiến bên người hắn đều nếm qua đau khổ bất quá khôi lỗi kia chính là quá háo tinh thạch nhưng nàng là kiểu giai cực phẩm luyện đan sư, muốn có rất nhiều tinh thạch, nghĩ đến cũng không thành vấn đề. Yên tâm, sẽ không thiếu phần của ngươi. Nghe được hắn không chút do dự nói muốn đi động thiên phúc, ánh mắt tần lạc y cười híp lại, phượng mâu liêm diễm, vẻ mặt thập phần sung sướng. Đỗ trường anh cổ y muốn đưa nàng trở lại phiêu miểu tông, tần lạc y sợ chỉ hoán chuyện của hắn dù sao bởi vì chính mình, hắn nguyên bản đã sớm đi Tây Tần, cự tuyệt ý tốt của hắn, vẫn rời đi một mình. Chỉ là đi không lâu, nàng liền phát hiện có một đạo thân ảnh vẫn đi theo phía sau nàng, đúng là đối trường anh, không gần không xa đi theo nàng. Nhất thời làm cho nàng có chút giỡn khóc dở cười chỉ phải cùng hắn lên đường. Lại lần nữa cùng Tần Lạc Y ở chung một chỗ, đỗ trưởng anh có vẻ thập phần cao hứng, một đường nói cười yến yến, cùng nàng nói ra chính mình dọc đường đi nhìn thấy nghe thấy từ huyền thiên đại lục đến đồng lai tiên đảo. Thời điểm trời tối, bọn họ đến một tòa thành thị có chút phồn hoa quý bình thành, ở một gian khách điếm thoạt nhìn thập phần lịch sự tao nhã. Sau khi rửa mặt trải đầu, đầu tiên Tần Lạc Y ngồi xuống tu luyện. Sau đó đi nghỉ, mà đỗ trưởng anh ngay tại cách vách chờ nàng ngủ say, lặng lẽ từ trong khách điếm phóng ra ngoài, tốc độ hắn cực nhanh, như khói làn nhẹ trong nháy mắt ra khỏi quý bình thành, dừng trong một tòa miếu thành hoàng ngoài thành. Chủ tử, ba người đứng trong miễu thành hoàng, đúng là Tư Mã Ngọc, Tam Giác Nhãn, còn có Trần Phách đi theo bên người hắn. Mấy người kia hôm nay là các người dẫn đi. Ánh mắt đỗ trưởng anh sắc bén nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Thản nhân nói, qua vài ngày nữa sẽ đến phiêu miểu tông, chúng ta muốn chế tạo cho ngài nhiều cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân một chút. Trần Phách hắc hắc cười nói, Đỗ trường anh nhìn hắn một cái Trần Phách là lỗ nhân, chỉ biết dùng nắm tay nói chuyện, cái gì mà cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, bằng vào đầu góc hắn sẽ không nghĩ ra chủ ý này được. Chứ bỏ đem vài người động thiên phúc kia đưa tới, các ngươi còn làm gì? Ánh mắt hắn dừng trên người tư mã ngọc. Buổi tối hôm nay sẽ có một người đi đánh lén. Tư mã ngọc hướng hắn thi lễ, có chút ân cần cười nói. Mâu quang đỗ trưởng anh tối sầm lại là người liêu ra. Tư mã ngọc lắc đầu, không phải là đệ tử động thiên phúc, là tu sĩ thanh phủ trung dài, tu vi không cao, nhưng thực sự có chút thủ đoạn. Bên người Tân lạc y có thanh y gì khôi lỗi, lại có rất nhiều phụ chú Lần trước hắn ở nàng trên tay ăn không ít mệt người nọ là hắn ngàn trọn vạn tuyển ra đến có chút thủ đoạn. Đỗ trưởng anh hơi như Tuấn mi trong mắt có ánh sáng lạnh chợt lẽ rồi biến mất, lời này nói như thế nào? Tư mã ngọc cười đến biến hóa kỳ lạ, người này kêu chương kế, tuy rằng là đệ tử động thiên phúc, lại có chút thủ đoạn bất nhập lưu, thời điểm động thủ với tu sĩ đặc biệt là nữ tu xinh đẹp, thích dùng một loại dược vật đặc thủ, làm cho các nàng rục hỏa cả người mặc hắn bài bố. Ai cho ngươi tự tiện làm chủ? Đỗ trưởng anh ấm mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Phượng mâu sắc bén, giống như ngàn vạn lợi kiếm, hẳn khí thấu cốt. Cả người tư mã ngọc chấn động, lập tức túi thấp đầu thỉnh tội. Cái mũ tự tiện làm chủ này áp chế, cũng đủ hắn chịu không nổi. Tính tình tự chủ này, phát tắc lên chính là muốn mạng người. Tuy rằng tu vi hắn chỉ là thanh phủ đỉnh, bất quá trần phách kia là tâm phúc hắn. Tu vi là ngọc phủ đỉnh, còn có tam giác nhãn lâm toàn. Tu vi cùng chính mình sản sàn như nhau, cũng là tu sĩ ngọc phủ. Lập tức đem người dẫn dắt rời đi, lặng lẽ giết chết. Đỗ trưởng anh nhìn chầm chầm hắn vài lần, thẳng đến khi tư mã ngọc khẩn trương đến trên đầu mồ hôi lạnh đều xông ra, hắn mới mở miệng lần nữa. Tư mã ngọc như được đặc xá, trong lòng dài thở ra một hơi, cung kính lên tiếng, sau đó nhanh chóng phóng ra ngoài đỗ trưởng anh xoay người bước đi. Chủ tử, tam giác nhãn lâm toàn cùng trần phách nhìn nhau, theo sát phía sau hắn. Liệu Khuynh Thành đã xảy ra chuyện, bị mang về phiêu miểu tông Dường như đã bị phiêu miểu tông giam lỏng, Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh đều phái người tìm tần lạc y đi khắp nơi. Tam giác nhãn nói ra tin tức mới có được. Chủ tử làm việc, trước nay bày mưu là kế, bất quá việc này của tần lạc y đi bọn họ thực sự xem không hiểu hắn đến tuần cùng muốn làm như thế nào. An phụ thành cách phiêu miểu tông hơn 10 vạn giảm, tuy thời đều có thể đụng tới người phiêu miểu tông, đoan mục trường thanh cùng Phượng Phi Ly đều là đệ tử phiêu miểu tông. Nếu chủ tử tiếp tục theo hướng phiêu miểu tông mà đi, thực sự vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đến Đồng Lai tiên đảo cũng không có nhiều người biết, nơi này là địa bản của đoan mục trường thanh. Hơn nữa đoan mục trường thanh hiện tại đã là tu sĩ Ngọc Phủ, tu vi so với lúc trước, không thể so sánh nổi. Đỗ trường Anh rừng cước bộ hơi hơi ngẩn đầu nhìn phía Nguyệt không vầng trăng màu bạc như treo giữa bầu trời, tản ra quang huy sáng tỏ, trung quanh đầy sao điểm xuyến, bị mang về phiêu miểu tông giam lỏng. Đỗ trường anh hừ nhẹ một tiếng, nở nụ cười, tốc độ này thật đúng là rất nhanh. Liêu Khuynh Thành cái người ngu ngốc kia, cư nhiên dám ở dưới mí mắt phượng phi ly động thủ, kết cục của nàng sớm đã xác định kết cục Liêu Khuynh Thành như thế nào, không đáng hắn phí nửa điểm tâm tư nhất chân tiếp tục hướng ngoài miếu thành hoàng đi đến. Tư mã ngọc vội vàng từ không trung hạ xuống, sắc mặt có chút xanh mét chủ tử, ta không ngăn được, hắn đã đi. Hắn không nghĩ tới động tác trương kế sẽ nhanh như vậy. Chỉ một lát công phu, liền đến khách điểm, Trần Lạc Yiye đã gặp qua hắn, hắn vừa hiện thân sẽ bại lộ, sợ hỏng chuyện của chủ tử, nên vội vàng chạy trở về. Sắc mặt Đỗ trưởng Anh phát lệnh, ống tay háo phất một cái, một cỗ linh lực dị thường cường đại hướng về phía hắn phóng qua. Frank, Tư Mã Ngọc không dám trốn, nháy mắt bị đánh vào ngực, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu, lão đảo di chuyển mấy bước. Đỗ Trường Anh nhìn cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái. Phẩy tay háo bỏ đi, thân ngự thần hồng, trong nháy mắt biến mất trong an phụ thành lúc này là nửa đêm, toàn bộ khách điếm tĩnh lặng không tiếng động, phòng tần lạc y ở một tia ánh sáng cũng không có. Đỗ trưởng anh nhấp mân bạc ngôi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức dừng trong phòng chính mình, buông thần thức ra hướng cách vách tìm kiếm trong phòng không có một bóng người trong lòng trầm xuống. Đỗ trưởng anh đẩy cửa ra từ cửa sổ nhảy vào, ánh trăng thản nhiên nghiêng nghiêng bắn vào. Làm cho hắn thấy rõ ràng được tình hình trong phòng chăn thực hôn đột Một cái ghế lung lay đổ trên mặt đất Trong phòng còn có một cỗ mùi hương kỳ dị cực nhạt Thúc dục hồn hương Sắc khí trên mặt đỗ trưởng anh nồng đậm Thúc dục hồn hương là một loại xuân dược cực kỳ ác độc Trừ bỏ nam nữ giao hợp Cũng không có phương pháp giải độc khác Tư mã ngọc chết tiệt Quả nhiên là thứ thành sự không đủ bại sự có thừa Trong lòng hắn dây lên hừng hực lửa giận Ngầm bực chính mình vừa rồi xuất thủ quá nhẹ Hẳn là một trưởng trụng chết hắn mới đúng. Thúc dục hồn hương trong phòng đã phai nhạt, bất quá dược tính kia quá mức bá đạo, đỗ trưởng anh không dám dừng lại trong phòng quá lâu, rất nhanh lui ra ngoài. Tam giác nhãn lâm toàn cùng trần phách đi theo hắn tới khách điếm, nhìn bộ dáng hắn lạnh mặt đi ra, trong lòng nhất thời đều có dự cảm không tốt từ mã ngọc sợ bị tần lạc y, y nhận ra đến, vẫn đang ở lại trong miếu thành hoàng. phái người đi tìm tần lạc y y hề, phải, phải nhanh. Thanh âm đối trưởng anh lạnh lùng nói với bọn họ, động thiên phúc chương kế, giết không tha. Tam giác nhãn cùng trần phách lĩnh mệnh mà đi phía bắc An Phụ Thành, trong rừng núi cách An Phụ Thành gần trăm dặm đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ áp lực. Tam giác nhãn lâm toàn ở phụ cận tìm người tâm vừa động, lặng lẽ đi qua, khi thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, đột nhiên giật mình sướng sốt khỏe mắt hung hăng có rút. Chương kế bị tư mã ngọc đưa tới An Phụ Thành, đang bị trói chặt ném xuống đất, sắc mặt đỏ bừng Hai mắt mở to đến đổ muốn rơi ra ngoài, vẻ mặt thống khổ, ở trên mặt đất không ngừng thở dốc dã rủa, tiếng giống giận dữ vừa rồi, đúng là từ trong miệng hắn vọng lại. Một nữ tử ngồi bên cạnh hắn mặc thân y phục hành sắc, dáng người hiểu điệu thức tha, đúng là Tân Lạc Y hắn muốn tìm. Nàng cầm trên tay một cây ngân châm, ý cười trong suốt, không để ý Trương Kế khoa tay múa chân, nơi nào có nửa điểm dấu hiệu chúng độc. Cứ nhiên muốn hạ thuốc dục hồn hương cho ta, người động thiên phúc các ngươi. Quả thật là một cái so với một cái đều ti thiện. Tần lạc y thì hề, ngươi buông. Buông ngươi ra. Hắc hắc, cũng không phải không thể. Bất quá chờ một chút, chờ ta đem thân tu vi ngươi tạm thời che lại mới được. Bằng không ngươi lại giống như vừa rồi đối với ta bất lợi làm sao bây giờ. Ngươi dám. Tần lạc y thì hề, ngươi có biết ta là ai không? phu thân ta là trưởng lão trương thiên hành động tiên phúc. Động tiên phúc coi như là đại phái trên đồng lai tiên đảo. Như tử trưởng lão cư nhiên đi ra làm hái hoa tặng ngươi thật đúng là khiến phụ thân ngươi mất mặt. Tần lạc y dị tà nghệ hắn, vẻ mặt bộ ráng mịa mai nói cũng không biết hắn từng dùng thuốc dục hồn hương hại bao nhiêu nữ tử nghi đến đây. Đáy mắt tần lạc y có sát khí trợt lóe mà qua xem ra quyết định của nàng là đúng, chỉ là giết chết quá tiện nghi cho hắn, đối phó người như thế, phải để hắn ăn miếng trả miếng mới được. Ngươi đã thích thuốc dục hồn hương như vậy. Hôm nay ta chắc chắn sẽ hảo hảo thành toàn cho ngươi. Tân lạc y cười đến ý vị thâm trường Ngân châm trên tay vung lên, đâm vào phía trên đàn điền hắn, cầm Ngân châm chuyển chung quanh mấy vòng, mới đem Ngân châm rút ra. Trương kế kêu thảm thiết một tiếng sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, từ giọt mồ hôi lớn trên mặt chảy xuống. Hắn hoảng sợ phát hiện, linh lực trong cơ thể chính mình, giống như bị đọc lại, vô luận hắn vận hành tâm pháp như thế nào, đều không thể đem chúng nó ngưng tụ. Tu luyện ra thanh phủ cũng bị giam cầm bên trong đan điển. Lúc này ta có thể đem dây thừng trên người người tháo ra. Bàn tay mềm vừa động, dây thừng cột trên người trương kế nháy mắt buông ra. Tần lạc y ta muốn giết ngươi. Trương kế đỏ mắt kịch liệt thở hồn hển từ trên mặt đất đứng lên, xuất ra một phen trường kiếm, hướng tới nàng đánh tới. Tần lạc y cười lạnh một người không có linh lực, phủ đệ lực bị nàng dùng ngân châm tạm thời che lại cũng muốn giết nàng quả thực là nằm mơ. Bàn tay trắng nón nâng nhẹ, một cỗ linh lực cường đại hướng tới hắn hung hăng đánh. a Trường kế kêu thảm thiết một tiếng, trường kiếm trong tay rời tay mà ra, thân thể bị đánh trúng bay lên không trùng, sau đó lại ngã thật mạnh xuống đất. Tuy rằng hắn là tu sĩ thanh phủ đỉnh, bất quá tu vi bị phong bế, lúc này căn bản không phải đối thủ của tần lạc y Sau một lát, hắn không chết tâm lại đi lên, hướng tần lạc y lung lay đi tới. Trong mắt đỏ bừng lé ra tình dục cực nóng tần lạc y không đợi hắn gần người, nâng tay một trưởng đánh bay hắn ra ngoài. Vài lần như thế sau, thúc dục hồn hương trên người trương kế phát tác lợi hại hơn, lý trí hắn dần dần bị thiếu đốt, cái loại thống khổ muốn phát tiết lại không có chỗ phát tiết, làm cho hắn không ngừng quay cuồng trên mặt đất, quần áo cũng bị xé nát, lộ ra ra thịt đỏ bừng bên trong, cánh tay cùng cổ nổi gân xanh thập phần doa người. Vẽ mặt tần lạc y dì lạnh như băng nhìn hắn thúc dục hồn hương không dược nào có thể giải, nếu ở trong thời gian nhất định không chiếm được chỗ phát tiết, cuối cùng nhất định sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Thần cô nương, nguyên lai like ngươi ở trong này. Một đạo thanh âm kinh hỉ đột nhiên từ phía sau chuyển đến, tần lạc y dì quay đầu lại, nhìn đến đỗ trưởng anh một thân huyền y dì hề mặt lo lắng vội vàng hướng tới nàng phóng lại đây. Đỗ trưởng anh đem nàng toàn thân cao thấp tinh tế đánh giá một phen. Thấy nàng không có việc gì, thần sắc vô cùng lo lắng trên mặt cuối cùng rút đi, ánh mắt tối đen sắc bén rơi xuống người trường, kế trên mặt đất kêu thảm thiết chật vật quay cuồng không thôi, trầm giọng nói, hắn là ai vậy? Đệ tử động tiên phúc. Tân Lạc Y li nếm môi một cái, hướng hắn tươi cười có chút đắc ý, hắn chạy đến khách điếm muốn dùng thuốc dục hồn hương đánh lên ta, bị ta phát hiện, ta liền đem toàn bộ thuốc dục hồn hương dùng trên người hắn. Lúc này Tân Lạc Y li nói vân đạm phong hình, Bất quá độ trưởng thành xem qua gian phòng trong khách điếm có dấu vết đánh nhau hốn độn cho dù không tận mắt nhìn thấy, cũng biết tình hình lúc trước có bao nhiêu hung hiểm. Lại là động thiên phúc thủ đoạn cư nhiên ác độc tì bị như vậy. Trong mắt hắn loe ra hàn quang lạnh tấu xương, hung hăng trừng mắt nhìn trường kế dây rũa trên mặt đất một cái, lại nhìn hướng tần lạc ý điề, trong mắt có ảo nào, có lo lắng, còn có một kia may mắn, bất quá ta chỉ ra ngoài đi dạo trong chốc lát, không nghĩ tới liền xảy ra việc này. Hoàn hảo ngươi không có việc gì, đều do ta, nếu không phải ta rời khỏi khách điếm. Việc này như thế nào có thể trách ngươi? Tần lạc y chấp mắt nhìn, trong mắt có ám sắc chợt lẻ rồi biến mất, bên môi lại giấy lên một chút tươi cười sáng lạ, đánh ghê hắn tự trách, hắn hướng ta mà đến, cho dù ngươi ở đó khiến hắn không cơ hội xuống tay, hắn cũng sẽ tiếp tục chẩm rãi tìm cơ hội. Loại người này không thể lưu lại. Đỗ trưởng anh nhìn khuôn mặt nàng tươi cười, Sắc mặt cuối cùng dễ nhìn hơn một chút, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía trương kế vẫn dị thường sắc bén. Lúc này trương kế đã bị thuốc dục hồn hương cha tấn thần trí mất hết, hoàn toàn không cảm giác ngoài thân có sát khí khác thường, chỉ thấy trên người tần lạc y ẩn ẩn phát ra hương thơm nữ tử làm cho hắn không ngừng dây rùa suy nghĩ tới gần, tay vung lung tung. Đỗ trường anh một cất hung hăng đã qua, chính giữa tâm hắn thậm chí trương kế ngay cả kêu thảm thiết một tiếng đều không kịp phát ra, nhất thời khí tuyệt. Tân lạc y thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc cứ như vậy để cho hắn chết, thật đúng là quá tiện nghi cho hắn, nếu không phải nàng khi ngủ đủ cảnh giác, hắc đế cũng đủ cảnh giác, ở thời điểm nháy mắt hắn sử dụng thúc dục hồn hương dùng định thân phù đem thúc dục hồn hương định trụ một lát, hiện tại thống khổ chính là nàng. Trên đường trở lại An Phụ Thành, đỗ trường anh trầm mặc, cùng bộ dáng tươi cười ngày thường cực kỳ khác biệt dẫn tới Tần lạc y nhịn không được liết hắn vài lần. đến khách điểm. Hai người đều tự vào phòng tần lạc y lì mặc y lì hề phục ngủ, phượng Ngâu nhìn ngoài cửa sổ, lại không hề buồn ngủ, đệ tử động thiên phúc liên tiếp xuất thủ, điều này làm cho nàng không thể không coi trọng. Người lúc trước tới giết nàng, hẳn là cô ý bị giao phó sau đó tìm đến trước mặt nàng, mà nam tử buổi tối ngày hôm nay còn có mấy người ban ngày kia, hẳn là ngộ gặp được nàng, cũng không phải cô ý đi ra ngoài giết nàng. Bất quá bọn họ nhìn đến chính mình lại không chút do dự lựa chọn động thủ chẳng lẽ lúc trước nàng tính sai, các đệ tử động thiên phúc kỳ thật đã biết chuyện tình chính mình cùng tiêu thiên bọn họ, mà không phải riêng những người đó biết. Giang giác, tiếng mở cửa cực nhỏ cách vách đem suy nghĩ sâu xa của nàng đánh gãy tần lạc y đi thu hồi ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, trước mắt nhìn, đem thần thức giò xét ra ngoài rất tò mò đối trường anh hơn nửa đêm không ngủ được, lặp đi lặp lại nhiều lần chạy ra làm cái gì. Đỗ Trường Anh cũng không đi nơi nào, chỉ lặng lặng dựa cạnh cửa phòng nàng. Tân Lạc Y đi thu hồi thần thức, có chút giật mình chẳng lẽ hắn còn đang tự trách. Sau nửa canh giờ, Đỗ Trường Anh vẫn đứng ngoài cửa phòng nàng. Tân Lạc Y Lia giờ khóc giờ cười, từ trên giường xoay người đứng lên, nàng mở cửa ra, thấy Đỗ Trường Anh cũng cười đến có chút xấu hổ, tựa tiểu phi tiếu nói buổi tối hôm nay người chuẩn bị đứng ngoài phòng ta suốt sao. Đỗ Trường Anh chỉ mỉm cười nhìn nàng. Thân ảnh thon dài dưới ánh trăng có vẻ càng thêm ngọc thụ lâm phòng, lỗi lạc bất phàm, ta không ngủ được, vừa lúc đi ra thưởng thức ánh trăng một bên. Thưởng thức ánh trăng. Đầu Tân lạc easy hay đầy hát tuyến, mở to phượng mâu nhìn hắn một lát, sau đó câu môi trêu thức nói, một khi đã như vậy, ngươi liền tiếp tục thưởng thức đi. Trở lại đóng cửa lại. Lần này nàng rất nhanh ngủ say, không biết có phải do đỗ trưởng anh ở bên ngoài hay không thời điểm ngày hôm sau nàng tỉnh lại. Sắc trời đã sáng, nàng mở cửa ra liếc mắt một cái liền thấy được đỗ trưởng anh đứng ngoài cửa, có hai nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp ở cùng một khách điếm vừa lúc đi đến, rõ ràng muốn hấp dẫn hắn chú ý, tìm kiếm cơ hội đến gần hắn. Tần lạc y ghi như mi bộ dáng đỗ trưởng anh anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, cả người lại tản ra một cỗ hơi thở cường đại cao dài tu sĩ mới có, chắc không được chỉ đứng ở chỗ này, liền đưa tới hai đóa hoa đảo diễm lệ. An qua vài thứ sau, Hai người tiếp tục hướng Phiêu Miểu Tông mà đi, buổi tối ở một khách điếm trong chấn nhỏ nghỉ ngơi nửa đêm tỉnh lại, nàng buông thần thức ra vừa thấy, phát hiện Đỗ trưởng Anh lại đứng một mình ở bên ngoài khách điếm, dưới ánh trăng tao nhã bước chậm, ánh mắt xinh đẹp thường thường lơ đãng nhìn phía phương hướng của nàng. Trong lòng Tân Lạc Ý rung động, một cỗ cảm giác khác thường từ đáy lòng bốc lên, khóe môi cong cong, trong mắt hiện lên một chút quang mang lưu hoa. Một lần nữa nhắm mắt lại lần này vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Thần thức thường thường lơ đãng bay tới trên người đỗ trường anh, quan sát nhất cử nhất động của hắn, mỗi khi thấy ánh mắt hắn nhìn phương hướng của nàng, độ còn khỏe môi nàng càng sâu. Ba buổi tối liên tiếp đều như thế bất quá tần lạc y dì tuy biết rằng đỗ trường anh mỗi đêm canh dự ở ngoài phòng, lại không đi qua, một góc cứng rắn nhất trong lòng nàng giống như muốn sụp đổ, liền bị nàng cẩn thận thủ hộ. Thời điểm đi ngang qua Thanh Châu Thành, nàng đụng phải thiếu chủ trích Nguyệt Cung Yến Nam Thiên. Vẻ mặt hắn kinh hỉ nhìn nàng, ánh mắt tối đen sáng quắc sinh huy. Ai, trong khoảng thời gian này nàng đi đâu vậy, nơi nơi đều tìm không thấy nàng. Ta đi phiêu miểu tông, ôn lăng thiên cùng bạch triệt nói nàng cùng đoan mục trường thanh ở chung một chỗ, còn chưa trở về không phải nàng theo chân bọn họ cùng đi sao. Chẳng lẽ nhị sư huynh nàng đem nàng giấu đi? Khoe mắt nít lên một chút vô lương, nhìn đỗ trưởng anh bên cạnh nàng tuấn giật phi phạm. Trong mắt hiện lên một đạo hữu quang trong tươi cười ba phần phúc hắc mang theo ba phần cùng vọng, lại mang theo ba phần tìm tòi nghiên cứu. Thời điểm hắn đánh giá đỗ trưởng anh, đỗ trưởng anh cũng đánh giá hắn, khỏe môi mỉm cười. Trong con ngươi mang theo một tia lanh ý ánh mắt tiến Nam Thiên nhìn về phía tần lạc y y vô cùng nóng, rử, hắn thực sự không thích. Nghe được kiến Nam Thiên nói dấu đi, mâu quang tần lạc y y y hãy đột nhiên nghĩ đến vân thiên biệt việt, nghĩ tới đoan mục trường thanh. Lần trước từ mã ngọc mang nhiều người như vậy đến đánh lén hắn, tuy rằng cuối cùng trật vật đào tẩu, chỉ sợ không chết tâm, hắn lại đem vô ngân đến bên người nàng, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Đối với vấn đề của Yến Nam Thiên, Tân Lạc Y Lỉ nói hai ba câu có lệ qua loa, sau đó rất nhanh nói sang chuyện khác, thế mới biết, trích nguyệt cùng ngay tại Thanh Châu, khó trách nàng ở trong này sẽ đụng tới Yến Nam Thiên, toàn bộ Thanh Châu, còn có thổ địa phụ cận mấy vạn giảm xung quanh. Đều là địa bản trích nguyệt cung. Yến Nam Thiên nhiệt tình mời Tân Lạc Y cùng đối trưởng anh đi trích nguyệt cung. Hắn muốn làm hết lệ nghĩa chủ nhà. Tân Lạc Y nghĩ đến vụ thân hắn Yến Tề. Còn có ngày đó ở Kim Đỉnh Sơn nghe được Yến Tề cùng ổ sư Thúc nói cái gì mà kết thành song tu. Từ đấy lòng đối với trích nguyệt cung thập phần mâu thuẫn liền lấy lý do tông môn còn có việc. Nàng phải nhanh chóng chạy về tông môn, trực tiếp tuyển chuyển từ chối. Trong mắt Đỗ trưởng anh hiện lên một chút ý cười thản nhiên yến nam thiên thấy vậy, âm thầm hứ lạnh một tiếng, cười hi hì, hì nói với tần lạc ý Vài tháng không nhìn thấy ôn huynh cùng bạch huynh, thực sự có chút tưởng nghiệm bọn họ, không biết giản huynh đã trở lại hay chưa. Quay lại đối với hai gã đệ tử trích nguyệt cung đi theo hắn giao phó một phen, đúng là hạ quyết tâm muốn đi theo tần lạc ý đến phiêu miểu tông. Tân lạc ý gì không nói gì người ta đánh chiêu bài muốn đi thăm ôn lang thiên cùng bạch triệt còn có giả ngọc diễn, hơn nữa quan hệ giữa phiêu miểu tông cùng trích nguyệt cung luôn không tệ, đệ tử hai phái thường xuyên lui tới, nàng tự nhiên không thể ngăn cản. Vì thế hai người đi biến thành ba người đi thời điểm buổi tối đến khách điếm, vừa lúc chỉ còn hai gian phòng, tân lạc ý ở mở gian, một gian khác trực tiếp bị yến nam thiên chiếm lấy. Đỗ trường anh không cùng hắn tranh, phải ở một gian phòng chung đẳng cách khá xa, chỉ là thuê phòng ở, nhưng hắn vẫn không ở bên trong, chờ tân lạc y y cùng yến nam thiên đều ngủ say sau, mình hắn ra khỏi khách điếm, đi dạo ở phụ cận. Uy ngươi ngắm trăng vài buổi tối, còn chưa ngắm đủ a Thời gian nửa đêm, một đạo thanh âm nu hòa đột nhiên ở bên người đỗ trưởng anh văng lên. Đỗ trưởng anh nhìn lại tần lạc y y hay một thân váy lụa hồng nhạt, không có trang sức, hai tả váy theo gió nhẹ nhàng bay múa. Ba ngàn tóc đen như một cuộn gấm vóc, thả phía sau người chậm dại hướng hắn đi tới, ánh trăng sáng tỏ chiếu trên người nàng, vì quanh thân nàng mạ lên một tầng vầng sáng thẳng nhiên, cựa như ảo ngộng, phong hoa tuyệt đại. Trong mắt đỗ trưởng anh sáng ngời, ánh mắt tối đen sáng quắc sinh huy, nhìn thân ảnh nàng yểu điểu hướng chính mình đi tới, đáy lòng hiện lên một tia do dự, bất quá tia do dự kia như phủ dung sớm nở tối tản, rất nhanh biến mất không thấy, bạc ngôi hoàn mỹ tràn ra một chút tươi cười đ Dưới chân hắn vừa động, hướng Tần Lạc Y đi qua.